Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của truyện tiêu quả phụ tuyển chồng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. Phiên ngoại 1, Tam Hào 1, ngày 18 tháng 8, bụng Tam Hào bỗng có động tĩnh. Trời tối nàng đã bắt đầu đau cho đến nửa đêm hài tử vẫn không ra ngoài, bà đỡ lén nói cho thím cầm biết cái thai này sợ là không được tốt lắm. Thím cầm nghe xong, nước mắt rơi lã trã. Khi Tam Hảo đau bụng thì trời đã tối, họ không thể vào huyện thành tìm Lý Thịnh, giờ trong nhà chỉ có bà với Lý Tùng, còn có Hà Chi Hà với Lý Đại Trụ tới giúp nữa. Bà lấy lại sự bình tĩnh vội vàng đi ra ngoài nhờ Lý Đại Trụ đi thỉnh Đại Phu đến, bà kêu Lý Tùng đến Tôn Thanh Điền mời nhà mẹ để Tam Hảo đến, nếu lỡ có chuyện gì không hay. Tam Hảo đau đến mơ hồ, bên tai chỉ nghe được tiếng bà đỡ kêu dùng sức thì nàng dùng sức còn ý thức đã bay đến nơi rất xa. Lúc nàng được sinh ra cũng là thời điểm cha nàng đang ở bên cạnh quả phụ kia, nương nàng chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt không có sức lực để chăm sóc nàng nên nàng lớn lên trong vòng tay của nãi nãi. cha không thương, nương không yêu nên không có ai đặt nhũ danh cho nàng, nãi nãi cũng không biết chữ thấy trong mấy huynh muội nàng đứng hàng thứ ba liền kêu nàng là tam nương tam nương, đến khi nàng đính hôn mới thêm chữ hảo ở phía sau, mong cuộc đời nàng sẽ giống như cái tên này. Nãi nãi là một thợ dệt giỏi, từ nhỏ nàng đã ở bên cạnh nãi nãi, lớn lên cùng với máy dệt chưa đến 10 tuổi nàng đã học nghề dệt vải. nàng học một nhưng lại được 10, đến 15 tuổi thì đính hôn, lúc đó nàng đã là trò giỏi hơn thầy. Nàng đã nhìn nương rơi nước mắt từ nhỏ, nàng tự nhủ với chính mình, sau này nàng nhất định sẽ không giống nương nàng, sẽ không vì nam nhân mà rơi lệ. Khi mới vừa đính hôn tuy còn hơi bàng hoàng nhưng dù sao cũng là một thiếu nữ ngọt ngào, nghe vị hôn phu mình chẳng những là tú tài mà lớn lên còn khôi ngô tuấn tú, mỗi khi bị tỉ muội trêu gẹo nàng đều tỏ vẻ xấu hổ còn trong lòng thì không khỏi chờ mong. Đính hôn xong, hắn chưa bao giờ qua lại tin tức gì với nàng, có người lén nói tú tài lý ra căn bản là không thích nàng, nghe xong nàng chỉ có thể làm như không nghe thấy gì. Nãi nãi nói Tâm lang là người đọc sách cho nên sẽ kiệm lời hơn so với người bình thường. Lúc ấy nàng chỉ có thể nói trong lòng, hy vọng là như thế. Nhìn hắn dưới ánh nến đỏ vào đêm tân hôn, quả nhiên hắn là người tuấn tú lịch sự, khôi ngô bất phàm. Chỉ cần nhìn nàng một cái nàng đã đỏ mặt nhưng nhớ đến sự lạnh nhạt trên mặt hắn trái tim nàng dần dần rơi xuống đáy cốc. Cuộc sống sau khi thành thân rất nhạt nhẽo và quạnh quẽ, nàng thấy có hơi mất mát nhưng lòng vẫn còn chút hy vọng. Nãi nãi đã từng nói, tình cảm là phải bồi dưỡng, ở bên nhau lâu tự nhiên sẽ có tình cảm với nhau. Cho đến khi phát hiện cái khăn tay trong tay áo hắn, lúc đó nàng mới hết hy vọng. Nãy nãy nói không sai, ở bên nhau lâu ngay cả cục đá cũng có thể được sưởi ấm, nhưng nếu cục đá này đã là của người khác cho dù nàng có sưởi ấm như thế nào thì nàng cũng chỉ thêm đau lòng thôi. Nàng lấy lại những thứ nàng đã cho đi, bảo vệ che chở nó thật tốt, nàng tuyệt đối không bước vào con đường cũ của nương nàng. Khi mẹ chồng kêu nàng dọn vào trong huyện, nàng cũng bằng lòng. Đời này nàng không có duyên với cha mẹ cũng không có duyên với trượng phu, hiện giờ nàng chỉ muốn có một hài tử của riêng mình. Nhưng đứa nhỏ này lại làm nàng đau như vậy, chẳng lẽ hài tử không muốn đến thế giới này sao? Không lẽ hài tử cũng thấy thế giới này quá khốn khổ? Nếu như thế, không bằng làm theo ý nguyện của hài tử vậy. Con không muốn đến thế giới này vậy thì nương sẽ đi cùng với con, nghe nói con đường đi đến hoàng tuyển gió lạnh đến thấu xương, con là hài tử bé nhỏ nếu không có ai yêu thương che chở thì sao con đi được. Bụng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt ý thức mơ hồ của Tam Hảo dần trở nên thanh tỉnh hơn, có đôi tay già nua thô giáp nắm chặt tay nàng, bên tai nàng là giọng nói nôn nóng. Tam nương, Tam nương, con cố gắng lên đại phu tới rồi, hài tử sẽ ra ngay thôi. Tam Hảo vô ý thức chạm vào vết chai trên đôi tay kia, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Nãi nãi còn đau quá, cho đến dạng sáng, hải tử cuối cùng đã ra ngoài, là một nam hài nhi, 6 cân 7 lượng. Tam Hảo đã chìm vào hôn mê, đại phu nói nàng chỉ mất sức may mắn không có trở ngại gì, chăm sóc nàng cẩn thận trong thời gian ở cữ là được. Tím cầm ôm tôn từ và lau nước mắt, nãi nãi Tam Hảo hoàng thị cũng khóc theo. Hạ chi hà cũng một đêm không ngủ, nghe đại phu nói xong hốc mắt đỏ lên, bà niệm hai tiếng A-di-đà Phật rồi nói với thím cầm, tàu tử đừng khóc nữa, hôm nay là ngày đại hỷ chúng ta nên cười mới đúng. Tam hào mệt mỏi cả đêm rồi, đợi lát nữa nàng tỉnh sẽ đói ngay, tàu tử nhanh đi làm chút gì đó cho nàng đi. Thím cầm lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu nói, đúng đúng, lão thông gia cũng không nghỉ ngơi cả đêm rồi hay vào phòng ta nghỉ một lát đi. Ta thấy chắc nửa khắc nữa tam hào sẽ tỉnh lại thôi. Chi hà muội tử, người với đại trụ cũng về đi tối hôm qua may mà có hai người các ngươi chờ ta rảnh rỗi ta sẽ đến cửa nói cảm ơn. Hả chi hà trở về, hoàng thị không muốn rời đi mà ở chỗ này canh giữ tam hào. Tím cầm không còn cách nào khác cẩn thận đem tôn tử đặt lên giường, bà đi vào bếp nấu nước và nấu cơm. Lý Tùng đã bị bà Tống Cổ vào trong huyện để báo tin cho Lý Thịnh cỡ chính ngọ bọn họ sẽ về tới. Tam Hảo ngủ không được bao lâu đã tỉnh, khi mới vừa tỉnh còn hơi mơ hồ, từng đợt co rút đau đớn trên người nhắc nhở nàng đã xảy ra chuyện gì. Nàng vội nghiêng đầu qua nhìn thì thấy có một cái bao nhỏ nhỏ nằm bên người nàng, bên trong là đứa bé nhăn nheo đỏ ửng đang ngủ say. Mũi nàng đau xót suýt nữa đã rơi lệ Hoàng thị ngủ gật ở bên đuôi giường, cảm nhận được động tĩnh bà tỉnh lại nhìn thấy Tam Hảo, vui vẻ nói Tam nương tỉnh rồi sao. con đói bụng chưa để nãy nãy đem đồ ăn lên cho con. Tam Hảo quay đầu lại thấy bà thì nức nở nói, nãi nãi. Khi đó nàng mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của nãi nãi, nàng cứ tưởng mình đang nằm mơ. Hoàng thị cũng đỏ mắt bà ngồi lại không ngừng vuốt ve gương mặt tái nhợt của nàng. Tam Hảo đáng thương của ta, không sao cả con nãi nãi ở đây con đừng sợ. Tam Hảo gật đầu, nhẹ nhàng nức nở một tiếng, lại nói cha với nương con đâu. Hoàng thị thở dài, tối tối hôm cha con lại uống say, nương con thì ở nhà chăm sóc rồi. Tam Hảo gật đầu không cảm thấy thất vọng bởi vì nàng đã sớm không còn chờ mong gì với họ. Hoàng thị sợ nàng nghĩ nhiều nên không nói về chuyện này nữa, bà ra hiệu kêu Tam Hảo nhìn hài tử và cười nói con nhìn đứa nhỏ này đi, bộ dáng y chang lúc con mới sinh ra luôn. Tam Hảo cúi đầu nhìn hài tử, sự yêu quý trong mắt như muốn tràn ra, miệng thì làm nũng, nãi nãi, khi còn nhỏ con đâu có xấu như vậy. Tiếm cầm bưng canh gà tiến vào, vừa lúc nghe thấy những lời này thì cười nói, tiểu hài tử đều như vậy cả đấy, bảo bảo của chúng ta đã đẹp lắm rồi. Tam hào cười cười, gọi một tiếng nương. Ôi đứa nhỏ ngoan khổ cho con rồi, con mau ăn cái này đi, trước khi hài tử vẫn chưa tỉnh con cũng ngủ thêm một lát đi. Ta đã kêu cha con đi tìm Đại lang rồi, bọn họ sẽ mau về nhà thôi. Nói xong tiếm cầm quay đầu lại nói với Hoàng thị thông ra, giờ tam hào đã tỉnh rồi người đã yên tâm rồi phải không? Người theo ta vào phòng ngủ một lát đi. Hoàng thị xua tay, nói ta ngủ được nửa đêm hôm qua rồi, ngươi mới là người không ngủ cả đêm, lúc nào cũng bận rộn trong ngoài, ngươi mau đi nghỉ ngơi còn chỗ này để ta trông chừng cho. Thím cầm muốn nói nữa thì Hoàng thị lại nói, ban đêm hai từ còn cần ngươi chăm sóc, nếu ngươi không nghỉ ngơi tốt thì ai có thể giúp đỡ tam nương đây. Tam Hảo cũng nói, nương người đi ngủ một lát đi, có nãi nãi ở đây nên không có chuyện gì đâu tím cầm nghe xong, nhìn nhìn tôn tử xong mới rời đi. Bà đi rồi, Hoàng thị nói vài câu với Tam Hảo rồi lại dựa vào mép giường ngủ một giấc. Giờ Tam Hảo không buồn ngủ, nàng ngồi dậy dựa vào đầu giường nhìn kỹ tiểu sinh mạnh này. Đêm qua lúc sắp căng đến không chịu được nàng thật sự muốn đi cùng với đứa bé này. Giờ nàng tỉnh táo nhìn đứa nhỏ tuy trên người vẫn còn đau nhưng dường như nó dâng trào ra một sức mạnh vô tận Từ nay về sau, nàng sẽ không bao giờ một mình nữa. Ngọc Tú thì nói rất đúng, cho dù là vì hài tử thì nàng cũng muốn sống tốt, nàng không thể để cho người khác khi dễ mình được. Nàng phải cố gắng để cho hài tử có thể sống tốt, để hài tử lớn lên với sự vui vẻ, bình an và không lo lắng gì, để cho hài tử không hối hận khi làm hài tử của nàng, không hối hận khi đến với thế giới này. Phiên ngoại 2, Tam Hảo 2, khi Lý Thịnh về đến nhà thì đã chưa. Sáng sớm Lý Tùng đến tìm hắn, nghe cha hắn nói xong hắn cái gì cũng không lấy mà vội vàng gấp gáp trở về, chạy đến mồ hôi chạy đầy đầu trên mặt cũng dính chút cho bụi. Nhưng giờ phút này không ai quan tâm đến sự chật vật của hắn, vì thím cầm còn ngủ bù ở trong phòng, Lý Tùng thì vào bếp nấu cơm nước cho hắn nên hắn một mình đứng ở ngoài cửa phòng, lấy bình tĩnh lại hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Tam Hảo còn đang nghiêng người nhìn hài tử, vừa mới cho uống sữa nên giờ hài tử đang ngủ rất ngon. Hoàng thị quay đầu thấy Lý Thịnh vui vẻ nói cô ra đã về rồi sao. Mau đến nhìn đi tam nương đã hạ sinh một hài tử mập mạp cho nhà các con rồi. Lý Thịnh giờ đây mới trông thấy bà, hắn vội vàng làm lễ. Hoàng thị cố ý để lại một nhà ba người bọn họ, bà đứng lên đi ra ngoài và nói ta đi xem nương con đã tỉnh chưa con ở đây với tam hảo đi. Bà đi ra ngoài và đem cửa phòng đóng lại. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Lý Thịnh nhìn hai mẫu tử trên giường và không biết nên nói gì. Chậm rãi đến gần mới nhìn thấy tiểu bảo bảo đang được quấn trong tã lót cái đầu hài tử còn chưa bằng nắm tay hắn, cái mũi nhỏ và đôi mắt nhỏ, giờ phút này làn da của hài tử đang đỏ và nhăn, hai mắt nhắm nghiền nhìn có vài phần đáng thương. Khi Lý Thịnh còn nhỏ cũng từng thấy qua bộ dạng các đệ muội mới được sinh ra, chỉ là lúc ấy hắn còn nhỏ không nhớ được gì, giờ hắn cảm thấy hình như hài tử mình nhỏ hơn một chút trông giống như một con mèo con mới sinh, bộ dạng mềm mại yếu ớt làm cho hắn không dám rỗi tay ra ôm hắn nhìn về phía tam hào gương mặt lúc nào cũng trắng nõn hồng hào mà giờ đã không còn huyết sắc gì cả gương mặt nàng càng thêm tái nhợt và tiêu tụy nghe cha nói tối hôm qua nàng sinh không được thuận lợi nàng đã phải chịu đựng đau khổ rất nhiều lý tịnh nhất thời không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình thời điểm nương tử sinh con cho hắn mà hắn lại không có bên cạnh nương tử đã đi một chuyến đến quỷ môn quan vậy mà hắn lại không hay biết gì thậm chí hắn còn ngủ rất ngon nữa hắn quả thật không xứng làm trượng phu và làm phụ thân Hắn nhìn Tam Hào, nhẹ giọng nói, vất vả cho nàng rồi. Tam Hào cười cười, tướng công nói gì vậy, đây vốn là chuyện thiếp nên làm mà. Lý Tịnh ngồi xuống mép giường suy nghĩ một lúc đang định hỏi thân thể nàng thế nào rồi thì cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra thím cầm hấp tấp đi vào trong. Thì ra dù bà đã đi ngủ nhưng trong lòng vẫn nhớ tới chuyện này, cuối cùng ngủ một lúc đã tỉnh dậy, nghe nói Lý thịnh đã về bà vội vàng đến đây nhìn. Lý thịnh thấy bà thì đứng lên gọi một tiếng nương. Tím cầm cười không khép miệng được nói con ôm hài tử chưa? Hài tử rất giống con khi còn nhỏ đó. Bà đến gần nói với Tam Hảo, Tam Hảo tỉnh rồi sao? Có đói bụng chưa? Trên người con còn đau không? Tam Hảo lắc đầu, nói không đói bụng cũng không đau ạ. Nương, vừa rồi bảo bảo có tỉnh một lần con đã cho uống sữa rồi. Thật không? Tím cầm cúi xuống nhìn hài tử tiếc nuối nói tôn tử ngoan tỉnh lại mà ta lại không nhìn thấy. Tam Hào cười nói, về sau còn rất nhiều cơ hội mà. Tím cầm gật đầu, cẩn thận nhìn nhìn Tiểu Hải Tử mới ngồi dậy quay đầu nhìn về phía Lý Thịnh kinh hãi nói: Đại Lang, sao mặt con có nhiều cho bụi như thế? Trong phòng bếp con nấu nước đó, con mau đi rửa mặt đi. Đồ ăn trong nồi vẫn còn nóng, con ăn cơm chưa? Lý Thịnh lúc này mới cảm thấy mặt mình dính dính, hắn gật đầu, nhìn Tam Hào với Hải Tử vài lần rồi mới đi ra cửa. Tím cầm ngồi xuống mép giường, sơ chán Tam Hảo rồi sơ sơ tiểu hài tử thấy không nóng, trong lòng mới thấy yên tâm. Tam Hảo cảm thấy ấm áp nói, nương con thật sự không có sao cả. Tím cầm nói, nương là người từng trải, chả lẽ nương không biết việc sinh hài tử có bao nhiêu khổ cực sao. Huống chi tình huống tối hôm qua của con nguy hiểm hơn so với người bình thường, cũng may bây giờ con và tiểu hài tử đều không có sao cả. Con phải yêu quý thân thể mình nếu thấy có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với nương muốn ăn cái gì cũng phải nói với nương để nương làm cho con con đừng giữ ở trong lòng rồi để cho bản thân mình bị ủy khuất mũi tam hào mũi cay nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái tím cầm vỗ vỗ tay nàng khẽ thở dài con là một đứa nhỏ ngoan nương biết lúc trước đại lang đã khiến con phải chịu ủy khuất con cũng đừng chấp nhặt với hắn Hắn mười mấy tuổi đã đến chấn trên đọc sách sau khi thi đậu tú tài thì vào trong huyện, hắn giờ đã 21 tuổi, dành hết phân nửa thời gian để đọc sách bởi vậy mọi người đều nói hắn như con mọt sách, lời của họ đúng thật là có chút đạo lý. Đại lang là người nhân hậu, hắn cũng nhớ con và hài tử nhưng do hắn vụng về không biết ăn nói thôi, giờ con hãy vì tiểu hài tử mà chăm sóc cho hắn nhiều một chút có được không? Tam Hảo vội nói, nương yên tâm con đã biết. Khi gả đến đây, con được cha nương coi như nữ nhi ruột thịt, được tướng công đối xử tốt những thứ đó đã khiến cho không biết bao nhiêu người hâm mộ con, nếu con còn có gì bất mãn vậy thì con chính là người không có lương tâm rồi. Tím cầm sơ sơ mặt nàng, đứa nhỏ ngoan, hai người đang nói thì Hoàng thị tiến vào, nhẹ giọng nói, bà thông ra ta thấy cô gia cũng đã về rồi, ta chân tay vụng về ở đây không giúp được gì, trong nhà có việc nên ta về trước đây. Tím cầm vội nói, lão thông ra đừng vội Tam Hào vừa mới sinh ta cũng không có ý kiến gì nếu nhà mẹ để nàng tới coi nàng. Không bằng lão thông ra đêm nay ngủ lại nhà ta đi. Hoàng thị lắc đầu, nhìn Tam Hào với hài tử, nói trong nhà có một đống chuyện lộn xộn, nếu ta không quay về bọn sẽ nháo đến kinh thiên mất. Tuy bà đau lòng Tam Hào nhưng vẫn còn một đại gia đình đang đợi bà về, nếu bà lo trông coi một cháu gái đã xuất giá như vậy thì những người đó sẽ có chuyện để nói. Bà nhìn gương mặt thái nhật của Tam hào trong lòng chua xót tha thiết nói, bà thông ra từ bé đứa nhỏ Tam Nương này đã có mệnh khổ cha mẹ bỏ kệ nàng ta đã nuôi nàng lớn, may mắn nàng là một hài tử ngoan, nàng được gả đến nhà các ngươi thấy ngươi đau lòng cho nàng như vậy ta cũng yên tâm. Sau này nhờ ngươi quan tâm nàng nhiều hơn, nếu nàng có cái gì không đúng muốn đánh muốn chửi ngươi cứ làm chứ ngàn vạn lần đừng đuổi nàng về ở trong cái nhà kia giờ nàng đã không còn chỗ đứng nữa rồi. Nói xong nước mắt bà bắt đầu rơi. Nước mắt Tam Hảo cũng rơi thẳng xuống, tím cầm vội vàng nói sẽ bảo đảm, đi tiễn người ra khỏi cửa bà kêu Lý Tùng đi mượn xe bò đưa Hoàng thị về thôn Thanh Điền. Khi Lý Tịnh trở về phòng thì trông thấy Tam Hảo lau khóe mắt hốc mắt đã đỏ lên. Hắn trong lòng cả kinh không hiểu vì sao nàng lại khóc suy nghĩ nghĩ rồi nói trên người có chỗ nào đau sao. Tam Hảo lắc đầu, đem nước mắt lau đi. Lý Tịnh lại nói, nàng có muốn ăn cái gì, để ta đi mua. Tam Hảo vẫn lắc đầu, bình tĩnh cảm xúc lại mới nói, mắt chỉ hơi lờ mơ thôi, tướng công đừng lo. Lý Thịnh nhìn nàng, không thấy bất kỳ manh mối gì trên gương mặt nàng hắn chỉ phải gật đầu. Tiểu Bảo bảo giờ đã tỉnh, hai mắt hài tử vẫn chưa mở ra được chỉ biết nắm tay lại múa may, ngay sau đó miệng một bẹp một tiếng khóc lớn lên. Lý Thịnh hoảng sợ vội hỏi Tam Hảo, hài tử làm sao vậy? Tam hảo cũng có chút do dự tuy nàng đã thấy ngọc tú và hạ chi hà bế hài tử nhưng bản thân nàng chưa có kinh nghiệm nhìn hài tử nhỏ bé mềm như bông nàng không dám xuống tay. Vừa rồi cho uống sữa là nhờ hoàng thị giúp đỡ nàng mới thành công. Chỉ trong chốc lát mặt hài tử càng đỏ lên có lẽ tiểu bảo bảo có tính hấp tấp nên tiếng khóc này nối tiếp tiếng khóc khác âm thanh càng lúc càng cao chứ không thấy hài tử dừng lại thở. Tam Hảo nghe thấy mà đau lòng không thôi, khẽ cắn môi thật cẩn thận đem hài tử ôm đến bên người mình, bàn tay tiến đến tã lót tìm tòi thấy quả nhiên tã đã ướt. Hiện tại trên người nàng còn đang đau không tiện cử động, sợ không biết nặng nhẹ làm đau hài tử, nàng bối rối nói với Lý Tịnh nói, "Chàng đi xem nương có ở đây không rồi nhờ nương đến đổi tã cho hài tử." Lý Tịnh nghe xong vội vã cất bước chạy ra ngoài. Thím cầm tiễn hoàng thị xong đang đi vào sân thì thấy bộ dạng hoang mang rối loạn của Lý Thịnh, bà tường tam hào và hài từ xảy ra chuyện gì vội hỏi, làm sao vậy? Lý Thịnh vội la lên, hài từ khóc muốn đổi tã. Lòng thím cầm bình tĩnh lại như trước vừa đi vào trong phòng vừa oán trách con đứa nhỏ này, làm ta sợ muốn chết chỉ là đổi cái tã thôi mà con đã hoảng đến thế này à? Lý Thịnh nói, hài từ khóc rất nhiều. Thím cầm cười nói, đứa bé nào không khóc nhiều ta thấy con đó, chỉ biết một lòng trong sách vở rồi con bị tách biệt với cuộc sống này luôn. Ngoài miệng nói vậy thôi chứ động tác dưới chân của thím cầm vẫn không chậm lại, vào phòng đem hài tử đang khóc thét kia bế lên nhẹ nhàng lắc lắc, đặt ở mép giường cười bỏ tã lót hơi đau lòng nói, không khóc không khóc nữa tiểu tôn ngoan của nãi nãi không khóc nữa nha. Chờ tã đổi xong hài tử mới ngừng khóc lại, ba người lớn liền thở vào nhẹ nhõm, Lý Thịnh thì càng sợ hãi hơn tím cầm cười nói, đứa nhỏ của chúng ta quả thật có tính nôn nóng, khóc mà cứ giống như đang đốt pháo vậy, điểm này không hề giống cha và ra ra chút nào. Tam Hảo nhẹ nhàng vỗ về mặt hải tử cười nói, nương, con thấy hải tử biết chúng ta đau lòng nên mới cố ý khóc lóc lớn đến cậy. tím cầm nói, con đừng nói vậy, để tiểu hải tử này nghe được lại ức hiếp con cho xem. Nếu tiểu hải tử khóc con cứ ôm thì sau này dù không có việc gì nó cũng sẽ gào khóc muốn con ôm. Nếu cho tiểu hài tử ăn no và thay tã rồi thì cứ để yên đó, cứ vậy một lần hai lần tiểu hài tử sẽ quen. Phô thê các con không kinh nghiệm, không thể chiều hư hài tử được. Tam hảo nhấp miệng cười khẽ con sợ nếu con không nuông chiều hài tử nương sẽ đau lòng. Tím cầm vui tươi hớn hở nói, nhà chúng ta chỉ có một tôn tử nên nuông chiều nó cũng không sao, đợi trưởng thành rồi dạy dỗ lại là được. Bà nhìn Lý Thịnh người đang đứng ở một bên, nói, đại lang con đến đây ôm hài tử một cái đi. Lý Thịnh nghe xong chậm rãi đến gần, vươn tay cứng đơ của mình ra. Tím cầm thấy hai tay hắn cứng đơ thì bất lực mỉm cười, bà đem hài tử đặt lên trên giường chỉ cho Lý Thịnh động tác rồi đem hài tử đặt lên tay bà cầm tay hắn dậy hắn nên ôm hài tử thế nào, hài tử khóc thì phải lắc lắc nhẹ như thế nào và dỗ như thế nào. Tam Hảo dựa vào đầu giường mỉm cười nhìn họ. Hiện giờ nàng đã yên tâm hơn một chút rồi, trưởng phu Lý Thịnh này so với người bình thường thì cũng không có gì tệ cả. Có thể kiếm tiền nuôi gia đình, biết hiếu thuận cha mẹ thương cho hài tử, ngoại trừ việc trong lòng không có nàng ra thì tất cả đều tốt. Bất quá hiện tại, nàng cũng không để bụng chuyện trong lòng hắn có ai nữa, nàng cũng không thấy thương tâm khổ sở nữa. Thế gian có rất nhiều cặp phu thê không tình cảm không yêu nhau mà vẫn sống với nhau cả đời, họ không nhiều hơn nàng và cũng không ít hơn nàng một người. Chỉ cần nữ nhân bên ngoài kia không đến khinh miệt nàng và hài tử thì nàng cũng lời quan tâm đến bọn họ. Phiên ngoại ba. Tam hào ba, đêm đến đèn đã được thắp sáng lên, tím cầm đuổi Lý Thịnh ra khỏi phòng bà bưng nước ấm tới cho Tam hào lau mình, bà lau tay mặt cho tiểu bảo bảo rồi mới đi ra ngoài thu dọn. Chờ bà đi ra ngoài, Lý Thịnh lại quay về phòng. Lần này hắn trở về vội một quyển sách cũng không mang theo trong nhà vốn có sách mà hắn đều đã đọc hết rồi, trong lúc nhất thời không có việc gì làm hắn chỉ phải ngồi bên mép giường. Tam hào đã sớm quen với bầu không khí im lặng này. Hồi trước lúc Lý thịnh đang đọc sách nàng cũng ngồi một mình, hiện tại có hài từ rồi đương nhiên nàng sẽ không chủ động để ý tới hắn. Lý Tịnh nhìn mẹ con các nàng một hồi lâu mới phát hiện hắn và Tam hào Dường như chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng với nhau. Trước khi thành thân, hắn muốn có một nương tử xinh đẹp ngồi bên cạnh lúc hắn đọc sách và có thể làm thơ vẽ tranh với hắn. Vốn dĩ hắn đã chọn được một người nhưng nương hắn không đồng ý. Hắn biết cha mẹ hắn đã vất vả mấy năm nay. Hắn không muốn bọn họ khổ sở vậy nên đã nhượng bộ họ. Những ngày sau khi thàng thân hơi khác so với những gì hắn tưởng tượng, hắn với nương từ dường như không có gì để trò chuyện với nhau. Hắn chỉ biết nàng là một nữ từ cần mẫn dịu ngoan ngoãn, mỗi lần về sau nhà hắn đều nghe nương khen nàng, ngoài ra thì hai người không có giao lưu với nhau, hắn không biết bắt đầu nói từ đâu, nàng cũng hiếm khi chủ động nói chuyện với hắn, giống như hai người không phải là phu thê mà là hai người xa lạ. Cho dù sau đó nàng có đi với hắn vào trong huyện một ngày không nói được mấy câu nhưng ngày nào cũng ở chung với nhau nên hắn cũng quen với sự tồn tại của nàng. Sau đó nàng có thai và dọn về nhà, hai người dường như lại trở về như xưa, vẫn là bộ dạng lạnh nhạt xa cách. Lý Thịnh biết hiện giờ hai người khác với các phu thê bình thường, từ nhỏ hắn đã nghe cha mẹ nói nhỏ với nhau, phảng phất như họ có rất nhiều chuyện để nói, hắn cũng gặp qua các cặp phu thê cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau nữa, nhưng không quá hai ngày họ sẽ làm hòa với nhau, ngay cả phu tử trong thư viện cũng có cãi nhau với sư nương họ. Hiện giờ hắn và Tam Hảo tôn trọng nhau như khách không ai nói với nhau cái gì, hai người cứ như chưa từng gặp nhau. Hắn không biết chuyện này là tốt hay là xấu, nhưng hắn cảm thấy có chút không được bình thường. Tam Hảo thấy hắn nhíu mày không biết hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng nhớ tới một chuyện liền nói, tướng công, nương nói bảo bảo của chúng ta vẫn chưa có đặt tên, không biết chàng có đặt tên cho con chưa. Lý Thịnh khôi phục tinh thần lại, nhìn nhìn hài tử nói, khi trước ta có lấy mấy tên nhưng giờ xem ra những tên đó đều không hợp để ta nghĩ lại đã. Tam Hảo nói tên cũng không vội, từ từ đặt cũng được trước tiên phải đặt nhũ danh cho con để người nhà gọi cho tiền. Trong đầu Lý Thịnh nghĩ ra một vài nhũ danh có ý nghĩa, đang muốn nói ra thì thấy hai mắt đen bóng của Tam Hảo, hắn đột nhiên nhanh trí hỏi, nàng thấy nên lấy nhũ danh gì? Tam Hảo đã sớm nghĩ ra nhũ danh cho con rồi. Bất quá nàng biết việc đặt tên này Lý Thịnh không nhắc tới thì cũng nên để cha mẹ chồng đặt vì thế nàng chưa từng nghĩ mình sẽ đặt tên cho hài tử trước mắt thấy Lý Thịnh hỏi, nàng ngẩn người rồi mới nói tướng công cũng biết thiếp chưa từng đọc sách nên thiếp không biết tên gì hay cả thiếp chỉ mong đứa nhỏ này sẽ sống thuận lợi yên vui cho nên muốn gọi con là An An. Lý Thịnh đọc lại hai lần, gật đầu nói, vậy gọi An An đi. Tam Hảo vui vẻ trong lòng, cúi đầu hôn hôn hài tử, nỉ non nói tiểu An An của nương. Ban đêm thím cầm đến đây ngủ cùng Tam Hảo và hài Tử. Lý Thịnh vì về gấp chỉ xin tiên sinh của thư viện nghỉ một ngày, sáng sớm ngày thứ hai hắn tới xem Tam Hảo và hài Tử một cái rồi chạy về trong huyện. Hắn đi không bao lâu, Lý Nguyệt mai mang theo nữ nhi về thăm Tam Hảo nữ nhi tiểu nha của nàng đã 7 tháng, lúc này rất trắng và đáng yêu trên đầu có hai cái búi tóc nhỏ, dây cột tóc rũ xuống hai viên lục lạc. Mỗi lần rung đùi thì có tiếng len canh len canh vang lên. kể từ đó hài từ càng thích lắc lư còn miệng cười khanh khách không ngừng. giờ để cho ngồi ở một bên tự chơi một mình cũng được nửa ngày. tam hảo nhìn tiểu nha cười nói thấy tiểu nha ta liền thấy tiếc vì mình không sinh ra nữ nhi. lý nguyệt mai bắt lấy tay tiểu an an nói tỷ thật sự sinh nữ nhi thì lúc đó tỷ sẽ phải khóc cho xem vẫn là nhi tử tốt hơn đỡ cho ngày nào cũng bị người ta nói mãi tam hảo lo lắng nhìn về phía nàng người nhà mẹ chồng muội nói gì sao lý nguyệt mai bĩu môi nói còn không phải là đại cô muội kia sao trương tin với cha mẹ chồng còn chưa nói gì mà nàng ta hai ba ngày lại về nói cái gì mà nữ nhi nên không cần yêu thương sớm muộn gì tiểu hài từ cũng là người của nhà khác còn kêu muội sớm sinh một nam hài vậy mới là gốc rễ của trương gia nàng nhéo giọng học theo cách nói của đại cô cuối cùng hừ một tiếng nói muội rất muốn hỏi nàng ta nếu không thương yêu nữ nhi nữ nhi sớm muộn gì cũng là người của nhà người khác vậy nàng ta cả ngày chạy về nhà mẹ đẻ để làm gì thấy mẹ chồng muội thương nàng ta vậy nên mỗi lần về nhà đều lấy bao lớn bao nhỏ đi cũng may trương tin đứng về phía muội hắn cũng thương tiểu nha không khác gì muội tam hảo nghe đến đó thì yên tâm bỗ tay nàng nói, nếu đã vậy thì muội đừng quan tâm đến lời của đại cô đó, cũng đừng cãi nhau với nàng ta, bằng không Trương Tin sẽ khó xử lắm. Lý Nguyệt Mai gật đầu, nói, muội biết những lời tỷ và Ngọc Tú tỷ nói muội đều nhớ cả, có chuyện gì muội cũng nói cho Trương Tin biết, nếu hắn thương muội hắn sẽ ra mặt vì muội, nếu ngày nào đó hắn không còn thương muội nữa, vậy muội cãi nhau với những người đó còn ích lợi gì. Thôi, không nói chuyện này nữa, nghe nương nói hôm qua đại ca muội cũng về, hắn đã đặt tên cho tiểu bảo bảo chưa? tam hảo nói, vẫn chưa, hắn nói tên thì để hắn suy nghĩ lại, tạm thời chỉ lấy nhũ danh là An An. Nguyệt Mai nghe xong trêu đùa nói, mỗi thấy nên gọi là Bình Bình, sau này tỷ sinh thêm một hài tử nữa thì kêu An An, hai tên hợp lại vừa hay là Bình Bình An An. tam hảo nghe xong cũng cười rộ lên, Lý Nguyệt Mai lại nói, Ngọc Tú tỷ chắc cũng không biết tỷ sinh không thì tỷ ấy đã chạy tới thăm tỷ rồi. Tam Hảo gật đầu nói, ngày Tú Trang nàng khai trương ta và nương có tới, đó là cửa tiệm lớn và rất phô trương, ở sau có một cái sân và có bảy tám Tú nương lận, hiện giờ Ngọc Tú thì bận lắm. Lý Nguyệt Mai nghe xong có chút khao khát nói, từ nhỏ Ngọc Tú thì đã có năng lực muội vẫn chưa đến cửa tiệm của tỷ ấy, không biết khi nào muội mới có một cửa tiệm nhỏ của riêng mình nhỉ. Đến cuối tháng 8 Ngọc Tú mới biết tin này, vừa lúc ngày ấy võ quán nghỉ ngơi nàng kêu tiểu nhị xem Tú Trang, còn nàng cùng lâm tiềm với hài tử trở về Lý Gia câu. Nàng giờ đã làm trường quầy mỗi ngày đều tiếp đãi rất nhiều vị khách trong đó có không ít phụ nhân giàu có trong huyện, những người đó có ánh mắt rất độc lạ, nếu nàng trang điểm quá keo kiệt người ta sẽ không thèm đi vào cửa tiệm nhà nàng. Cho nên nàng luyến tiếc lấy hết trang sức mà lúc trước khóa lại ở sau hộp trang điểm, ngày nào cũng mang từng món cái trang sức khác nhau. Hôm nay nhất thời này lòng tham trực tiếp xuất phát từ tú trang nên giờ nàng đang mặc chiếc váy màu hồng mặc khi sáng, trên đầu cài một bộ diêu vàng, một cây châm bạc khảm chân châu, một đóa châu hoa, trên mặt có chút phấn, dáng người đã trắng nõn đẫy đà hơn so với trước khi sinh hài tử, nhìn trông rất giàu có. Nàng về nhà gặp Hạ Chi Hà và Lý Đại Trụ trước rồi sau đó ôm thất thất cầm theo một bao đường đỏ, mấy chục cái trứng gà và một bao long nhãn đi thăm tam hào. Tam Hảo thấy nàng thì cười, bà chủ đến rồi, là ta thất lễ không ra cửa nghênh đón được. Ngọc Tú giả vờ giận nói uổng công ta vừa nghe tin đã chạy tới đây thăm ngươi vậy mà ngươi lại diễu cực ta, nếu đã vậy thì ta đi đây. Nói rồi làm bộ muốn rời đi, Tam Hảo nhanh chóng xin nàng tha cho, đừng mà Ngọc Tú tỷ là ta không đúng, ngươi là đại nhân đừng chấp nhặt tiểu nhân tha cho ta đi. Ngọc Tú lúc này mới đi qua, cười nói, ngươi thì chỉ biết trêu chọc ta, ngươi không nghe thấy ta đang nói giỡn với ngươi à. Tam Hảo nói, không phải ta sợ ngươi giận sao. Ngọc Tú ngồi ở mép giường nhìn nàng và hài tử, đã qua 10 ngày huyết sắt trên mặt Tam Hảo đã trở lại thấy khí sắc đã hồng hào tinh thần không tệ. Mấy ngày nay An An cũng phát triển một chút một khối thịt hồng hồng mềm mại làm người ta thấy thương. Ngọc Tú ôm thất thất cho thất thất nhìn an an và nói, bảo bảo có nhìn thấy không, đây là tiểu đệ đệ, sau này trưởng thành rồi con phải che chở cho đệ đệ có biết không. Thất thất giờ đã 6 tháng, càng lớn càng trắng trẻo mũm mĩm, tay chân nhỏ nhắn có khi đá lên làm cho Ngọc Tú chống đỡ không được. Cũng may chỉ khi được cha ôm hài Tử mới tay đấm chân đá, còn ở trong lòng nương hài Tử rất an phận. Trước mắt hài Tử đang lườm đôi mắt nhìn bánh bao đang vặn vẹo trên giường, khóe miệng chảy ra một ít nước miếng. Ngọc Tú hỏi Tam Hảo trên người còn đau không? Vừa nãy ở nhà nàng nghe Hà Chi Hà nói đêm hôm đó nguy hiểm nàng đã thấy đổ mồ hôi cho Tam Hảo. Tam Hảo lắc đầu, mấy ngày trước đã không còn đau nữa. Ngọc Tú lại hỏi, Lý Thịnh có về thăm ngươi không? Tam Hảo nói, ngày hài tử sinh hắn có về, ngày hôm sau thì hắn lại về huyện. Ngọc Tú gật đầu, nói nói mấy câu nàng đè thấp giọng nói, hắn giờ còn lui tới với nữ từ kia không? Tam Hảo sửng sốt nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết nữa ta chưa từng hỏi hắn, Ngọc Tú biết tính tình Tam Hảo khác với nàng, nếu nàng biết lâm tiềm có gì đó mở ám với nữ tử khác thì nàng nhất định sẽ hỏi thẳng mặt. Không biết Tam Hảo biết chuyện Lý Tịnh với nữ tử kia khi nào mà chưa từng thấy Tam Hảo hỏi đến, lúc trước ở trong huyện thành cô nương kia tìm tới cửa mà nàng cũng không thấy Tam Hảo nháo lên. Ngọc Tú biết Tam Hảo không thèm để ý nhưng tâm lý sẽ cảm thấy ủy khuất. Nàng đã lớn lên với Lý Tịnh nên cũng có giao tình, nàng thấy hắn không giống người tệ như vậy. Mà nàng với Tam Hảo lại là bằng hữu, nàng muốn thay Tam Hảo làm rõ chuyện này. Nàng muốn tìm lý tịnh mặt giáp mặt hỏi một câu, nếu hắn thật sự còn lén lui tới với người kia nàng sẽ coi như nàng bị mù, về sau sẽ không khuyên Tam Hảo sống tốt với hắn nữa. Nếu hắn đã cắt đứt liên lạc với người kia thì nàng sẽ nói tin này cho Tam Hảo biết sau này muốn làm thế nào thì tự Tam Hảo quyết định chứ không thể để Tam Hảo không biết gì và chịu ủy khuất như vậy. Nghĩ đến đây, nàng nói với Tam Hảo, của tiệm của ta đang định mua mấy bức thêu mới độc lạ, ta đang tìm người vẽ mà không biết nên tìm ai. Ta nghĩ tĩnh ca quen biết không ít người trong thư viện nên muốn hắn giới thiệu giúp ta một hai người, nhưng khoảng thời gian này ta lại không gặp hắn lần nào. Tam Hảo, lần sau hắn trở về ngươi kêu hắn đến cửa tiệm nhà ta một chuyến có được không? Tam Hảo cười nói, này có là gì đâu ta sẽ nói với hắn một tiếng. Ngọc Tú gật đầu, nói chuyện với Tam Hảo một lúc nàng kêu Tam Hảo hãy chăm sóc thân thể thật tốt rồi không lâu sau liền cáo từ. Phiên ngoại 4, Tam Hảo 4, đầu tháng 9, Lý Thịnh lại về nhà một chuyến. Khi đi về nhớ tới nương hắn từng nói Trấn Lâm có một phân xưởng bán đường đỏ rất ngon, nấu cháo kê và hầm trứng cho phụ nhân ở cửa ăn rất bổ dưỡng, hắn đi vòng lại một đoạn đường đi mua 10 cân đường đỏ về. Sau khi về đến nhà hắn bị nương hắn giễu cợt cho hồi lâu, thím cầm vừa đem đường vào trong phòng vừa nói với Tam Hảo, Tam Hảo con nhìn tiểu tử ngốc này đi ta chỉ nói chỗ đó có bán đường đỏ ngon hắn liền đi mua về nhiều như vậy, nhiêu đầy đủ cho con dùng thêm hai hài tử nữa đó. Tam Hảo nghe bà nói chuyện sinh hài tử trên mặt hơi nóng lên, nhấp miệng cười khẽ. Lý Thịnh nhịn không được ho nhẹ một tiếng, hắn kiếm cớ đi trong phòng bếp tìm cái gì đó ăn. Lúc hắn trở về Tam Hảo đang cho An An uống sữa. Hắn mới đầu không phát hiện đến gần thì mới phát hiện, vì thế hắn cảm thấy xấu hổ đi cũng không được ở lại cũng không xong, hai mắt không biết nên nhìn ở hướng nào. Tam Hảo cảm thấy không sao cả thấy hắn cứng đơ ở đó nàng nghiêng người vào hướng bên trong giường để che đi tầm mắt hắn. Lý Thịnh lúc này mới ngồi xuống bên mép giường nhìn sắc mặt Tam Hảo thấy đã tốt hơn lần trước rất nhiều, hắn âm thầm gật đầu, nói thân thể nàng thế nào rồi. Tam Hảo nói, đều ổn cả rồi, trong khoảng thời gian này nương rất vất vả, ban ngày phải làm cơm cho cả nhà rồi còn làm cho thiếp hai bữa phụ, đêm lại giúp thiếp chăm sóc An An. Có nương ở đây, sao thiếp có thể không khỏe nhanh được chứ? Vừa lúc An An đã no nê và ngủ rồi, Tam Hảo sửa sang lại quần áo đặt con lên giường. Lý Thịnh đi đến nhìn như từ kết quả làm cho hắn bị hoảng sợ. Hơn 10 ngày trước làn da An An vẫn còn nhăn nhung mà giờ đã hoàn toàn nảy nở cả người mũ mĩm trắng nõn khác hoàn toàn với lúc mới sinh ra. Nếu lúc này nhìn thấy ở bên ngoài, Lý Thịnh sợ rằng hắn sẽ không nhận ra con. Hắn không khỏi há mồm nói, sao lại béo hơn rồi. Tam Hảo đang đắp chăn cho An An, nghe hắn nói vậy nàng không vui nhìn hắn một cái. Tím cầm đang bưng điểm tâm vào cho Tam hào ăn, nghe thấy lời này liền nói, tiểu tử ngốc con đang nói bậy gì đó, an an của chúng ta vẫn vậy mà. Không thể nói tiểu hài từ mập hay là ngoan được không thì đứa nhỏ sẽ ngược lại với những gì con nói, lần sau nhớ đừng nói vậy nữa. Lý Thịnh ngượng ngùng gật đầu, nương hắn lại bận việc đi ra ngoài. Tam Hào ăn trứng hầm long nhãn, bên trong bỏ thêm rất nhiều đường đỏ, mùi vị ngọt ngọt, nàng nhấp một ngụm nước nói, về sau không cần mua mấy thứ này cho thiếp nữa, nương có chuẩn bị hết rồi. Nếu chàng dư bạc thì đi tiệm thuốc hỏi mua chút thuốc bổ cho nương uống, thiếp thấy mấy ngày nay nương rất vất vả, sắc mặt đã tiêu tụy đi rất nhiều. Lý Thịnh gật đầu, hắn hiếm khi chú ý đến những việc này, khi trước hễ mua đồ cho nhà đều do Nguyệt Mai nói hắn mới biết, nếu không có ai nói thì hắn không biết phải mua gì thường ngày chỉ đi tay không về và đem bạc cho nương thôi. Trước mắt thấy Tam Hảo nói vậy, hắn không khỏi hỏi lại còn muốn mua gì nữa không? Tam Hảo liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ rồi nói, thiếp thấy quần áo nương đều đã cũ tới lui lui chỉ có hai bộ nên thiếp muốn làm cho nương một bộ quần áo mới, nếu chẳng tiện thì lần sau đi tiệm vài mua giúp thiếp vài thước vải bông trắng. Rồi mua hai cái đế giày để thiếp làm cho cha đôi giày mới luôn. Lý Thịnh ghi nhớ từng thứ một, nhạc phụ và nhạc mẫu bên kia. Sắc mặt tam hảo không thay đổi gì, nói nhà mẹ đẻ bên kia chờ thiếp ở cửa xong rồi nói. Nàng ngồi ở cửa hơn nửa tháng, nãi nãi hoàng thị tới thăm nàng hai lần, nương nàng có tới một lần tặng và mười mấy quả trứng gà xong vội vàng rời đi còn cha nàng thì chưa từng xuất hiện. Lý Thịnh gật đầu, móc một ít bạc vụn từ trong tay áo ra đưa cho nàng. Đây là tiền tháng này ta chép sách có được nàng giữ đi. Tam Hảo hỏi hắn, phần trong nhà đã đưa cho nương chưa? Thấy Lý Thịnh gật đầu nàng mới dỗi tay nhận lấy rồi đếm lại một ít đưa cho hắn. Chàng ở bên ngoài cũng phải giữ lại một chút bạc phòng thân chứ thiếp và an an chỉ ở nhà nên không dùng nhiều đâu. Lý Thịnh nhận lấy tuy nói đây là số bạc hắn kiếm được nhưng nói tới nói lui nó lại về trong túi mình, hắn có cảm giác hơi khác lạ so với lúc trước. Tam Hảo nhớ tới những gì Ngọc Tú từng nói, sợ sau đó quên mất nên đã truyền lời đến hắn, để lần sau hắn đi một chuyến đến Tú Trang. Ban đêm Lý Tịnh sang phòng bên cạnh ngủ, Tam Hảo nằm ở trên giường nhìn màn giường đến phát ngốc, mẹ chồng nàng đã ngủ, chắc do mấy ngày nay có chút mệt nên đã ngáy an an thì cũng đã say giấc. Vì ban ngày nàng ngủ nhiều nên bây giờ nàng không ngủ được. Hôm nay lúc Lý Tịnh hỏi nàng còn muốn mua gì nữa không, nàng thật sự có hơi kinh ngạc. Cẩn thận nghĩ lại, trước đây hai người chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện với nhau, lúc ấy thật giống đôi phu thê bình thường. Nàng không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, nhưng nàng cũng không thấy chán ghét. Kỳ thật nàng rất hài lòng với gia đình này, so với nhà mẹ đẻ thì ở đây tốt hơn nhiều, nàng biết nếu như nàng rời khỏi đây thì nàng khó mà tìm được một nhà chồng tốt như vậy. Cho nên ngay cả khi nàng biết Lý Tịnh đã có người trong lòng thì nàng cũng không nghĩ tới chuyện hòa ly với hắn, không phải nàng luyến tiếc hắn mà là nàng luyến tiếc cái nhà này. Hiện giờ đã có An An, nàng càng không thể rời đi được. Nhưng nàng không bao giờ quên những lời mà nữ từ kia nói cũng không quên lời khuyên của Ngọc Tú. Nàng cảm thấy nàng phải suy nghĩ lại, nếu nữ nhân bên ngoài kia thật sự quang minh chính đại đến trước cửa thì nàng và An An phải ứng phó như thế nào? Lần này Lý Tịnh ở nhà không còn chỉ mãi mê đọc sách hơn phân nửa thời gian hắn đều ở trong phòng với vợ con có khi hắn cũng đánh bảo ôm An An đi lại trong phòng tuy học cách đổi tả nửa ngày cũng không học được nhưng thủ pháp sỗ hài tử đã có chút thuần thục theo như nương nói bộ dạng đã có chút giống ôm hài tử rồi không còn bộ dạng như lão chim bắt được con thỏ tam hào cười nửa ngày vì sự hình dung của bà ngày hôm sau lý thịnh trở về học viện trước khi về hắn đã đến tú trang của ngọc tú Ngọc Tú thấy hắn vội vàng nghênh đón vào trong phòng để cho tiểu nhị phụ vụ cha, vì để tránh nghi ngờ nàng đem dèm móc lại để hai người ở bên trong nói chuyện người bên ngoài tuy không nghe được nhưng có thể nhìn thấy họ. Ngọc Tú hỏi tình hình gần đây của gia đình hắn và nhớ hắn giới thiệu một người giỏi vẽ cùng trường với hắn cuối cùng mới châm chức nói tĩnh ca có mấy lời theo lý mà nói thì dù thế nào đi nữa cũng không tới phiên ta giảng dạy ngươi. Có điều ta nghĩ ngươi nên biết một chút sự thật cũng vì ta có chút giao tình với ngươi và Tam Hảo nên ta mới ra mặt nói chuyện này. Lý Thịnh thấy nàng nói trần chờ do dự, liền trịnh trọng nói, mời ngươi nói. Ngọc Thú nói, nói ra thì nó cũng là chuyên năm trước rồi, khi đó Tam Hảo và ngươi ở trong trong huyện có một lần thím nhờ ta đến đưa chút sau cho Tam Hảo, đúng lúc đó ta có gặp được một nữ tử đến nhà ngươi. Ta thấy cách nàng ta trang điểm có vẻ là một tiểu thư nhà giàu, gương mặt trứng ngỗng và đôi mắt phượng vừa đến cửa nàng ta đã nói muốn tìm một người tên Định An. Nói đến đây nàng thấy sắc mặt Lý Thịnh có hơi mất tự nhiên, muốn để hắn bị kích thích nàng liền nói nửa thật nửa giả ta với Tam Hảo không quen biết người này, nàng ta lại cười nhạo chúng ta là phụ nhân ở nông thôn không hiểu cách xưng hô của người đọc sách. Cũng không biết nàng ta bị làm sao, nàng ta tranh chua nói hai câu rồi nói Tam Hảo không biết xấu hổ dám gả cho lang quân như ý của nàng ta tương lai nhất định sẽ bị hắt hồi bỏ rơi. Khi ấy ta giận quá đã đuổi nàng ta đi. Tam Hảo đáng thương vô duyên vô cứ gặp tai họa cũng không biết sau đó nàng ta có trở lại làm khó nàng không. Sau đó ta không nghe Tam Hảo nhắc đến chuyện này nữa ta càng nghĩ càng thấy có chút không đúng người nói xem cô nương kia có phải đã nhận sai người rồi không. Nàng ta tìm người ở thư việc các ngươi, nói chừng người ngươi cũng quen người tên Định An kia đó, hay ngươi đi giải thích rõ đi để miễn làm cho Tam hào chịu oan uổng. Lý Thịnh có chút khó xử, bất quá vẫn nói ra, Định An là tên tự của ta, người cô nương kia tìm chính là ta. Hả, Ngọc Tú làm ra bộ dáng kinh ngạc, người cô nương kia nói là ngươi sao, chẳng lẽ hiện giờ ngươi vẫn còn với nàng ta. Lý Thịnh vội nói ta đã cắt đứt liên lạc với nàng ta rồi, ta cũng không biết nàng ta đã làm ra những việc này. Ngọc tú than nhẹ một tiếng, nói bừa ta lúc ấy con nói với Tam Hảo kêu nàng tìm ngươi hỏi rõ ràng đi. Nàng nói ngươi đọc sách vất vả, sao có thể quấy giày ngươi mấy việc này? Ngươi cũng biết tính tình nàng mà, hễ có cái gì ủy khuất nàng cũng để ở trong bụng. Tâm tư nàng lại linh hoạt, ta thấy nàng đã sớm phát hiện ra gì đó rồi, nhưng ngoài miệng thì không nói gì. Lời mà ngày ấy cô nương kia nói, người ngoài như ta nghe xong cũng thấy khổ sở muốn khóc, không biết Tam Hảo đã rơi bao nhiêu nước mắt vì phải chịu đựng những ủy khuất đó mỗi ngày gặp chúng ta nàng chỉ biết cười khanh khách trên mặt cũng không hiện ra chút manh mối nào người nói xem rốt cuộc nàng đã chịu bao nhiêu khổ sở rồi Lý Tịnh nghe chu như vân tìm tới cửa trong lòng liền có chút cắn rứt nghe Ngọc tú nói vậy hắn càng ngồi không yên nên nhanh chóng cáo từ hắn đi đến thư viện xin nghỉ một ngày rồi chạy về nhà phiên ngoại năm tam hảo năm Lý Tịnh đã đi rồi lại quay về làm cho nương hắn hoảng sợ hắn chỉ nói mình để quên sách ở nhà Đi vào trong phòng Tam hào cũng ngạc nhiên nhìn hắn Lý Thịnh bị nàng nhìn thì không biết nên nói gì Mới đầu lúc nghe Ngọc Tú nói xong lòng hắn cảm thấy ái náy Đầu óc hắn nóng lên nên đã chạy về nhà Giờ nhìn thấy người rồi mới phát hiện hắn căn bản chưa nghĩ ra về nhà rồi làm gì tiếp theo Tay Tam hào vỗ nhẹ vào tà lót của An An Dỗ Nhi từ đi vào giấc ngủ em mờ xong nhẹ giọng hỏi Lý Thịnh tướng công sao lại về rồi Bỏ quên đồ gì sao Lý Thịnh tránh né tầm mắt của nàng ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn Nhi Tử, duỗi tay chọc chọc vào gương mặt còn ấp úng cũng không quên cái gì. Tam Hào dỗ nửa ngày vất vả lắm mới Nhi Tử mới ngủ, bị hắn chọc một cái an an lại mở mắt ra nhăn mày nhỏ, miệng bẹp một tiếng muốn khóc. Tam Hào không nói gì liếc nhìn Lý Thịnh một cái, vội vàng bế Nhi Tử lên lắc nhẹ. Lý Thịnh cũng phát hiện mình đang làm một chuyện ngu xuẩn, ngượng ngùng thu món tay về. Tam Hảo ôm an an, trong đầu tỉnh táo lại nghĩ không biết tại sao hắn khác thường như thế, nghĩ đến chuyện hôm nay hắn đi gặp Ngọc Tú, không thể không nói chẳng đến chỗ Ngọc Tú tỉ rồi sao. Lý Thịnh gật đầu, ngón tay bấu chặt vào một đầu chỉ trên đệm cũng không dám nhìn nàng lắp bắp nói, nàng ấy có nói với ta một chuyện. Tam Hảo quay đầu nhìn hắn, chuyện gì, Lý Thịnh cũng ngẩn đầu nhìn nàng rồi xoay đi có chút khó mở miệng, khẽ cắn môi nói, nàng ấy nói khi nàng ở trong huyện từng có một nữ từ tìm tới cửa. Trong lúc nhất thời Tam hào có rất nhiều suy nghĩ trong lòng, nàng không nghĩ tới Ngọc Tú sẽ nói chuyện đó cho Lý Tịnh nghe, cũng không biết họ đã nói cái gì, mặt nàng không có biểu hiện gì chỉ nhàn nhạt nói, đúng là có chuyện như vậy, chuyện qua lâu giờ thiếp cũng đã quên rồi. Lý Tịnh bắt đầu khai thông đầu óc đem toàn bộ đều nói ra hết. Đầu tiên là nói cho Tam hào biết thân phận nữ từ kia, nói chuyện hai người từng quen biết từng thư tín qua lại, sau khi hắn đính hôn hắn đã cắt đứt không lui tới với người đó. Tam Hảo nghe xong, không nói gì một hồi lâu. Nói thật nàng chưa từng nghĩ sẽ nghe mấy chuyện ngày từ miệng Lý Thịnh nghĩ đến hắn với nữ từ kia thật sự là không có gì hết. Nếu lúc vừa thành thân ấy, Lý Thịnh nói rõ ràng với nàng có lẽ nàng sẽ thấy hơi chua xót nhưng cũng sẽ vui sướng, dù sao thì lúc ấy nàng vẫn chờ mong hắn. Còn bây giờ, lòng nàng đã sớm bình tĩnh, nghe thấy những lời này nàng chỉ có một loại cảm giác đó là không vui mừng gì nhiều. Còn quá sớm để nói đến chuyện sau này, nếu người hắn muốn là một nữ từ có thể cùng hắn nói chuyện thơ ca và hội họa hiện tại có một người thì sau này cũng sẽ lại có thêm một người khác. Giờ đây có lẽ hắn không thay lòng đổi dạ với cái nhà này có trách nhiệm với An An và Nàng, một ngày nào đó hắn có năng lực lớn và hắn có trách nhiệm với nữ từ khác vậy khi đó liệu hắn còn có thể chịu đựng khát vọng trong lòng mà một lòng với cái nhà này nữa không? Có lẽ sẽ rất khó. Hiện tại Tam Hảo tin hắn, còn tương lai thì nàng không dám tin hắn. Thay vì lo sợ và lo lắng một ngày nào đó hắn sẽ thích người khác, không bằng hiện tại nàng tự bảo vệ trái tim chân thành của mình không để nó trầm mê một lần nữa. Nàng cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của An An, nhẹ giọng nói, nếu đã là chuyện lúc trước thì cứ để cho nó qua đi. Lý Tịnh quan sát sắc mặt nàng, nhỏ giọng nói, nàng giận sao. Nghe nói khi đó nàng ta đã nói rất nhiều lời khó nghe. Ta không biết nàng ta bị làm sao nữa trước kia nàng ta không phải là người như thế. Tam Hảo thấy có chút buồn cười. Bây giờ nàng cũng coi như đã hiểu được một chút rồi. Lý Tịnh này có cái não để đọc sách thôi chứ chuyện trong cuộc sống hắn thật sự là không biết gì cả. Tuy nàng chỉ gặp mặt nàng ta một lần nhưng nàng có thể nghe được một chút manh mối trong lời của nàng ta. Cô nương kia là cảm thấy sau này Lý Tịnh sẽ có tiền đồ nên đã cho rằng nàng đã đoạt đi những phú quý sau này của nàng ta thói đời luôn đối xử khắc nghiệt với nữ tử, vì vậy các nữ nhân đã học cách bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Nàng ta ái mộ sự giàu sang nhưng không thể nói thẳng điều đó ra ở trước mặt Lý Thịnh luôn giả bộ làm ra bộ dáng có tri thức hiểu lễ nghĩa ôn nhu hiền huệ. Nếu để cho Lý Thịnh thấy bộ mặt ngày ấy của nàng ta chắc chắn hắn sẽ không thích nàng ta nữa. Không nói đến người khác chỉ nói đến bản thân nàng đây. Không phải nàng cũng vậy sao, trong lòng lạnh lùng với tất cả mọi chuyện còn miệng thì lại nói mấy lời hiền lành khoan dung, bất quá đó cũng chỉ là lớp áo bên ngoài mà thôi. Nghĩ vậy nàng cảm thấy không có ý nghĩa gì, trên mặt cũng mang theo chút mỏi mệt nàng thở dài và lắc đầu nhẹ. Lý Thịnh thấy nàng như thế liền có hơi khẩn trương, trong lòng hắn càng nhận định những lời nói khó nghe của chu như vân đã làm nàng bị tổn thương. Ngày thường thoạt nhìn hắn không nói gì nhưng hắn biết tất cả. Bản thân hắn có sự hiểu biết và đánh giá khách quan của riêng mình, người nhà hắn là quan trọng nhất, tiếp theo là tiền đồ khát vọng của hắn, sau đó mới đến những thứ khác. Lúc trước tuy hắn có hào cảm với chu như vân nhưng cũng chỉ là một chút cảm giác mông lung, khi quyết định cắt đứt liên lạc với nàng ta và đính hôn thì hắn chỉ có hơi tiếc nuối chứ cũng không đau lòng không buông bỏ được. Sau khi thành thân với Tam Hảo, mới đầu hắn cũng có cảm giác nhàn nhạt, nhạt rồi dần dần cũng quen với việc hắn đã có một nương tử, đến lúc Tam Hảo mang thai và sinh hài tử ở trong lòng hắn họ chính là người nhà của hắn. Vì vậy trước mắt hắn Tam Hảo chính là người nhà, đương nhiên nàng quan trọng nhất còn Chu Như Vân thì thuộc loại khác không cần phải đem hai người ra so sánh, mặc kệ ai đúng ai sai thì đòn cân của hắn cũng nghiêng về phía Tam Hảo. Vì vậy dù cho Chu Như Vân có nói những lời tranh chua đó hay không thì hắn cũng nhận định là nàng ta đã nói, hơn nữa Tam Hảo đã bị tổn thương vì nàng ta. Hắn nhìn Tam Hảo đang rũ mí mắt xuống trong lòng càng thấy áy náy hơn, suy cho cùng việc này cũng là tại hắn. Vì Chu Như Vân là nữ tử và phụ thân nàng ta là phu tử của hắn nên hắn không thể giúp Tam Hảo đòi lại món nợ này. Nghĩ đến đây hắn càng thấy tự trách mình hơn. Hắn đánh bảo rũi tay ra nắm lấy bàn tay Tam hào nhẹ nhàng cầm tay nàng, da mặt đều đã đỏ lên, nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ không để người khác đến khi dễ nàng nữa. Tam hào kinh ngạc nhìn hắn một cái, Lý Thịnh chuyển ánh mắt đi không dám đối diện với nàng nhưng lại không buông tay. Tím cầm bưng mâm vào liếc mắt một cái nhìn thấy hai người đang nắm tay thì bà sửng sốt một lúc rồi tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc tiểu tử ngốc này nói để quên đồ bà liền thấy kỳ quái, trước giờ bà chưa bao giờ thấy hắn để quên gì sao lần này lại vứt đồ bừa bãi thế thì ra hắn luyến tiếp nương tử và hài tử nên đã chạy về. Cuối cùng cũng đã thông suốt, bà than nhỏ ở trong lòng, chỉ chờ nhi tử thứ hai của bà thành thân, trong nhà có vài mẫu đất nữa thì tâm nguyện của bà cuối cùng cũng đã hoàn thành. Trong nháy mắt đã đến Tết học viện Lý Thịnh được cho nghỉ phép nên hắn mua những thứ mà Tam Hảo từng nhắc hắn rồi vội vàng trở về nhà. Mấy tháng qua mỗi tháng hắn về nhà hai lần, mỗi lần về là ở nhà nghỉ ngơi một ngày, trước kia hắn cảm thấy không có gì nên một tháng trở về nhà một lần có khi còn lâu hơn nữa, một 2 tháng không về cũng là chuyện thường hay xảy ra, vậy mà hiện tại hắn lại cảm thấy mỗi lần về nhà là thời gian trôi qua rất nhanh chỉ trong nháy mắt đã phải đi. Hắn chưa bao giờ mong đợi nhanh đến kỳ nghỉ phép Tết như lúc này. An An đã hơn bốn tháng, ngũ quan của tiểu gia hỏa giống y cha, lớn lên càng tuấn thú tính tình thì lại giống hệt nương mình, rất thích cười cho dù bị ai chọc khẹo hài tử đều cười khanh khách không ngừng làm cho người ta cảm thấy rất yêu thích. Lý Thịnh về đến nhà gặp qua cha nương rồi chuyện tiếp theo là đi tìm hai mẹ con họ. Tím cầm nhờ Lý đại trụ làm một cái võng nhỏ, ngày thường mọi người bận thì để cho An An nằm trong võng. Tam Hảo vừa dệt vải vừa thường xuyên quay đầu nói hai câu với tiểu gia hòa, chọc gẹo xong hài tử mới có thể ngoan ngoãn nằm im nửa ngày. Lý Thịnh trở về đương nhiên sẽ muốn bế Nhi tử, hiện tại động tác của hắn đã thành thạo hơn trước có thể ôm cả một buổi trưa, vì để giữ sĩ diện hắn chỉ ôm hài tử đi lại trong phòng chứ không ôm ra bên ngoài để tránh bị người ta nhìn thấy. Tam Hảo hỏi hắn, vải kia cho Ngọc Tú thì sao? Nàng vẫn luôn dệt vải bông, gần đây mới bắt đầu thử dệt tơ lụa. Bởi vì lúc đồng chí Ngọc Tú có về và tặng nàng hai chiếc khăn tay tinh xảo cho nên sau khi dệt lụa xong nàng đã kêu Lý Thịnh mang vài thước vải cho Ngọc Tú. Nhắc đến hai cái khăn kia thì cũng có một chuyện buồn cười đã xảy ra. Trước đó không lâu nàng có đưa An An về nhà mẹ để thăm nãi nãi, trong lúc nàng lau nước miếng cho An An thì đường muội nàng nhìn thấy cái khăn tay kia. Khăn tay ở tú trang ngọc tú được làm từ loại tơ lụa tốt nhất thường thay đổi dáng vẻ mới mẻ độc lạ thù công tinh xảo nên vừa thấy đã biết không phải loại tầm thường. Đường muội nàng liếc nhìn một cái đã thích nên mặt giày xin nàng còn không cho thì nàng cầm 20 văn tiền mua dùm nàng ta một cái. Nàng chỉ cười nói đây là khăn tay của một trong những cửa tiệm trong huyện thành một cái khăn người ta bán 100 văn tiền lận. Lúc này nàng ta mới ngượng ngùng ngậm miệng lại cho nàng. Lý Thịnh một tay ôm an an, một tay từ trong ngực móc ra một cái túi tiền đưa qua cho nàng. Chất liệu của túi tiền là tơ lụa mịn màng tinh tế, mặt trên thêu một bụi hoa mẫu đơn khoan thai phức tạp, sắc thái tê đẹp, đường thêu tinh xảo sinh động như thật. Tam Hảo trần trờ nhận lấy rồi nhìn nhìn, nói cái này là chàng mua sao. Lý Thịnh gật đầu, Ngọc Tú nói đây là kiểu dáng mới nhất. Tam Hảo hơi gật đầu, cẩn thận vỗ về hoa văn phía trên, nói thiếp rất thích. Lý Thịnh nghe xong, trong lòng bỗng thấy thỏa mãn Vào ban đêm, một nhà ba người ổn định an an ngủ yên giữa hai phu thê Tam Hảo nằm ở bên trong, Lý Thịnh nằm ở bên ngoài. Tam Hảo đang nghĩ sáng ngày mai nên ăn gì thì đột nhiên nghe Lý Tịnh nói kỳ thi mùa thu năm sau ta định đi thử một lần. Tam Hảo hơi kinh ngạc nói thiếp nghe người ta nói phải đi đến tỉnh thành thi phải không? Lý Tịnh nói, đúng vậy trong học viện cũng có mấy đồng học chuẩn bị năm sau đi, bọn ta có hẹn nhau cùng xuất phát đi đường thủy. 3 năm trước hắn thi đậu tú tài xong năm sau có thể tham gia thi hương nhưng hắn cảm thấy còn nhiều thiếu sót bởi vậy mới đợi thêm 3 năm nữa. Lần này hắn không dám nói chắc nhưng hắn cũng nắm chắc 7-8 phần. Nếu thi đầu cử nhân hắn có thể được mời về làm phu tử chẳng những mỗi tháng có bổng lộc mà còn được một gian tiểu viện có thể đưa cả gia đình đến ở. Sau khi sinh An An, hắn đã có sự tính này. Tam Hảo lại hỏi khi nào chàng xuất phát phải đi bao lâu? Lý Thịnh nói, sau Tết Trung Nguyên sẽ xuất phát kỳ thi bắt đầu vào ngày 9 tháng 8 nên đầu tháng 9 sẽ về. Tam Hảo gật đầu trong bóng tối, dù nàng chưa đi xa nhà nhưng nàng biết chuyến đi này sẽ cần rất nhiều lần đổi xe ngựa ăn uống và chỗ ở. Không biết trong nhà giờ còn bao nhiêu bạc, cũng may số bạc mà hơn một năm nay Lý Thịnh cho nàng đều lấy, bây giờ còn nửa năm nữa là sang tháng 7 nên nàng có thể từ từ thu xếp. Lý Thịnh thấy nàng im lặng liền to gan nắm tay nàng, thấy nàng không có phản ứng gì hắn lớn mật nhéo nhéo nàng và dùng ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay nàng. Tam Hào cũng không để ý đến hắn, nàng thấy hơi buồn cười, lúc mới thành thân nhìn thấy nàng là hai mắt hắn đều nhìn thẳng, vài lần chủ động thân mật cũng là vì hài tử. Sau khi mang thai thì nàng không còn loại tâm tư đó nữa, sinh an an xong nàng đã không còn tinh lực nên cũng không nghĩ đến nó. Hiện giờ hắn lại bắt đầu thử thăm dò nàng. Tam Hảo thua tay về, ngắp một cái nói, ngủ đi thiếp mệt rồi. Lý Thịnh yên lặng rút tay về có chút sầu dĩ. Trên bàn ăn đêm giao thừa, Lý Thịnh nói với cả nhà hắn muốn tham gia kỳ thi mùa thu này. Vì thế năm nay, trừ bỏ việc sắp xếp hôn sự cho Lý Lưu thì trong nhà một còn một chuyện đại sự khác chính là chuẩn bị cho hắn đi xa. Buổi tối trước ngày xuất phát Tam Hảo kiểm tra hành lý hắn dưới ánh đèn, nhìn xem còn thiếu gì nữa không. An An đã được mẹ chồng nàng đưa đi ngủ, trong phòng chỉ còn hai phu thê. Lý Thịnh nhìn bóng dáng nàng bận bận rộn rộn, trong lòng dâng lên một chút phiền muộn. Tắt đèn nghỉ ngơi, hai người nhìn màn giường, hai mắt mờ to mà không nói tiếng nào. Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, Tam Hảo đột nhiên nói chàng phải bình an trở về thiếp và An An sẽ ở nhà chờ chàng. Lý Thịnh không trả lời mà ở trong bóng tối sờ soạng đến tay nàng, hắn nắm chặt tay nàng, người cũng nhích lại gần. Lúc này đây Tam Hảo cũng không cự tuyệt hắn. Mùa thu năm nay, mọi người đều gọi Lý Thịnh từ Lý Tú tài thành cử nhân lão ra cha hắn Lý Tùng Hễ ra cửa đều có người kêu là lão thái ra. Không lâu sau đó Tam Hảo lại có thai, khi đó lòng nàng rất phức tạp bởi vì trước khi Lý Thịnh xuất phát nàng với hắn chỉ làm một lần không nghĩ tới nàng thế mà lại có thai. Đây là chuyện song hỉ lâm môn, ngày nào thím cầm cũng vui mừng cười không khép miệng được. Trước khi vào mùa đông, Lý Thịnh đưa vợ con vào trong huyện định cư tại tiểu viện trong trường của huyện. Tam hảo có thai nên Lý Thịnh không cho nàng dệt vải nữa, máy dệt cũng không đem đến, ngày thường nàng không có việc gì làm thì thường xuyên đến Tú Trang Ngọc Tú ngồi chơi, hoặc là nói chuyện tán gẫu với các phu nhân của phu tử khác. Tuy nàng chưa từng đọc sách nhưng vì tính tình tốt và thích cười nên những phu nhân đó đều rất thích kết giao với nàng từ trong miệng bọn họ tam hảo biết được chu như vân người từng lui tới với lý thịnh giờ đã quen một thư sinh tha hương vì cha nàng ta không đồng ý nên nàng ta đã bỏ trốn với người đó cha nàng ta cảm thấy mất mặt nên không báo quan giờ cha nàng ta coi như chưa từng sinh ra nữ nhi này còn nương nàng ta ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt tam hảo nghe xong thổn thức theo hai tiếng còn trong lòng thì bình tĩnh không gợn sóng mùa hè năm sau nàng sinh hạ một nữ nhi lý thịnh yêu thương tiểu áo bông này hơn cả an an Hắn cũng không sợ mất mặt nữa ngày nào cũng ôm nữ nhi đi ra ngoài cho người ta trêu đùa vui vẻ. Tam Hảo đặt nhũ danh cho nữ nhi là ninh ninh. An An lúc này đã hai tuổi, đây cũng là thời điểm hải tử bắt đầu bướng bỉnh ngày nào đi chơi về mà người bị bẩn để cho Lý Tịnh nhìn thấy hải tử sẽ bị cha giáo huấn cho một trận. Hắn giờ đã là phu tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã có vài phần nghiêm khắc như lão phu tử, gương mặt này mà nghiêm xuống An An liền sợ tới mức ngày nào cũng trốn ở sau lưng nương. Tam Hảo đương nhiên sẽ che chở cho Nhi Tử theo nàng thì khi một nam hài đã 23 tuổi thì nên để cho nó chơi đùa, chẳng lẽ bây giờ phải bắt Nhi Tử đọc sách? Như vậy sớm muộn gì cũng sẽ giống cha cho xem, đọc sách rồi thành con mọt sách luôn. Lý Tịnh ở trước mặt Nhi Tử có vài phần uy nghiêm, nhưng vừa thấy Tam Hảo lập tức liền mềm đi ba phần, nghe nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói vài câu là gật đầu. Cả nhà bốn người ngày thường đều ở trong huyện, mỗi tháng Lý Tịnh được nghỉ ngơi sẽ đưa Tam Hảo và Hài Tử trở về Lý ra câu. Hai năm nay, trong nhà đã xảy ra không ít chuyện. Lý Lưu đã thành thân, ban đầu trong nhà chỉ có bốn gian hiện tại đã xây thêm, Đông và Tây Sương phòng đều có thêm hai gian. Nương bọn họ sớm đã phân chia cả nhà đại nhi tử ở Đông Sương, nhị nhi tử ở Tây Sương, còn một gian ở nhà chính để lại lỡ Lý Nguyệt Mai có về thì ở. Ngoài ra cũng đã mua vài mẫu đất Lý Tịnh Thuyết phục cha nương để hai người không cần xuống ruộng nữa mà đem ruộng đất trong nhà cho người ta thuê. Hiện giờ khi mọi người nói đến Lý Gia Câu thì không thể không nói đến hai nhà này, một nhà là Lâm Gia ở chân núi Tiểu Giao còn một nhà khác đó chính là nhà của cử nhân lão Gia. Mấy năm sau, Lý Tịnh lên kinh tham gia kỳ thi mùa xuân, khi danh sách kết quả được công bố hắn giành được vị trí 37 trong nhị giáp được phong làm tiến sĩ xuất thân và điều đến một huyện nhỏ làm huyện lệnh. Hắn đi từ kinh về tới trong huyện cả một đường đều có tiếng chiêng trống vây quanh, hắn từ chối rất nhiều mời rồi ngồi xe ngựa trở về thôn với trái tim đập hỗn loạn. Khi về thôn ở đây náo nhiệt không thôi, các tộc trong thôn đều đến xem huyện lệnh đại lão ra, mãi cho đến tối mọi người mới dần dần giải tán. Hai đứa nhỏ đều ngủ ở phòng bên cạnh tam hào bưng nước ấm tới cho Lý Thịnh rửa chân rồi quay đầu thu dọn hành lý hắn mang về. Nước ấm ngâm hai chân, sự ấm áp từ lòng bàn chân bốc lên, trên chán Lý Thịnh đã có chút mồ hôi, sự mỏi mệt cũng tiêu tan theo mồ hôi. Dù có bao nhiêu phong cảnh, có hao nhiêu phú quý, thì cũng không bằng có một chậu nước ấm. Tam nương, hắn nhẹ gọi, tam hào quay đầu lại nhìn hắn một cái. Sao thế, nước lạnh rồi sao, Lý Thịnh khẽ lắc đầu trong lòng trần chờ nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng nhịn không được nói, nơi ta nhậm chức cách đây ngàn dặm nàng với hài từ có nguyện ý đi cùng ta không. Tam Hảo kinh ngạc nói, nếu không thì sao? Chàng muốn đi một mình sao? Lý Thịnh vội lắc đầu, hiểu được ý của nàng hắn ngây ngô cười lên. Lúc Thánh chỉ được ban hắn đã nhớ tới chuyện này, niềm vui sướng bị đè xuống hơn phân nửa giờ phút này cuối cùng cũng buông bỏ được. Tam hào có chút ghét bỏ, đã làm cha của hai đứa nhỏ, làm phu từ mấy năm, đã gần 30, sắp tới là làm huyện Thái Gia vậy mà cười lên trông hắn lại rất ngốc. Nửa tháng sau, huyện Thái Gia mang theo vợ con đi nhậm chức. Huyện dưới quyền của hắn tuy nhỏ nhưng vì gần con sông có một bến tàu thuyền lui tới rất tiện giúp cho nhiều người trong huyện dễ làm ăn buôn bán cho nên cũng không có gì gọi là nghèo. Ngày hắn đến hắn cưỡi ngựa ngẩng cao đầu, đằng trước là nha dịch đang dọn đường, theo sát phía sau là cỗ kiệu của vợ con, bá tánh hai bên đường hẻm rất hăng hái và hà lòng hà dạ. Khi quan mới nhậm chức các thế lực khắp nơi đương nhiên sẽ tới thăm dò thật hư, bởi vậy họ đã sôi nổi phái phu nhân mình đến tam hảo là phu nhân của huyện thái gia mới nhậm chức ngồi chưa nóng ghế đã bị họ vây quanh cũng may mấy năm nay ở trong huyện nàng thường xuyên qua lại với nhóm phu nhân của mấy phu tử gặp không ít phụ nhân nhà giàu ở cửa tiệm ngọc tú thành ra nàng đối nhân xử thế thành thục hơn không ít và không xảy ra sai lầm gì chỉ là ngày nào cũng nói chuyện nửa thật nửa giả với người ta trong lòng cũng hơi không kiên nhẫn nhưng nàng vẫn phải nở nụ cười đối phó với mọi người nàng không biết thật ra khi gặp nàng các phu nhân kia cũng rất ngạc nhiên Theo bọn họ thấy, vị phu nhân huyện Thái Gia này không có chút tư sắc nào cũng không học hành nhiều, nhìn dáng người cũng không quá xuất sắc vậy mà có thể khiến cho huyện Thái Gia đắn đo đến chặt chẽ, đừng nói đến tiểu thiếp ở hậu viện, đến một nhà đầu thông phòng cũng không có, vì thế làm cho mọi người thấy rất ngạc nhiên. Huyện Thái Gia trẻ tuổi, lớn lên tuấn lãng và có nhân phẩm, người như thế đốt đèn lồng đi tìm cũng khó mà tìm được vậy mà lại chịu kết tóc xe duyên với phu nhân. Cũng có một số người không tin vào chuyện này, sau khi các phu nhân đánh trận đầu về thì các lão ra kia cũng ra tay. Không ngày nào không có người đến nhà đưa thiệp mời, có một ít người lý tịnh không từ chối được đành phải đi dự tiệc. Ở đây có vài bữa tiệc trong, vài bữa tiệc đục có khi nửa đêm hắn về nhà trừ bỏ cả người đầy mùi rượu ra thì tam hào còn người được một mùi son phấn. Nàng cũng không nói gì, cho đến một ngày có hai nữ tử sinh như hoa như ngọc được người ta đưa đến nhà nói là tới hầu hạ huyện Thái Gia. Tam Hảo nhìn gương mặt tươi như ho và dáng người nũng nhịu của họ, nàng cười lạnh trong lòng, đến chỗ này hầu hạ người ta hay là chờ người ta tới hầu hạ họ. Nàng đến chỗ hạ nhân kêu bọn họ bắt đầu thu dọn hành lý. Khi Lý Thịnh nghe tin chạy về nhà thì nàng đã đóng gói xong cả rồi, nàng mang theo hai đứa nhỏ chờ xe ngựa đến trở đi. Lý Thịnh cũng không quản nổi đống hạ nhân này, vội vàng nói tam nương, tam nương, nàng làm sao vậy, sao đột nhiên lại rời đi. Tam Hảo cười nhẹ tướng công bận trăm công ngàn việc chuyện hậu viện này thiếp sẽ lo liệu tốt không để cho chàng phải nhọc lòng chỉ là sân nhà chúng ta nhỏ không chứa được nhiều người hôm nay có hai muội muội tới thiếp đương nhiên sẽ không để các nàng chịu ủy khuất kéo tướng công lại đau lòng cho nên thiếp nghĩ hay là thiếp đưa hai đứa nhỏ về quê để cái sân này lại cho tướng công và mấy muội muội ở như vậy sẽ rộng rãi sung sướng hơn Lý Tịnh nghe đến đổ mồ hôi, vội nói, làm gì có muội muội nào, nàng đừng nghĩ bậy nữa ta sẽ kêu người đưa bọn họ về. Tam Hảo nói, như vậy sao được chứ thiếp thấy mấy đêm gần đây tướng công hay về trễ chắc là do hai muội muội này hầu hạ tướng công nhẫn tâm tiễn các nàng đi nhưng thiếp không đành lòng. Chán Lý Tịnh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng giải thích không thể nào tam nương, nàng phải tin ta ta chưa bao giờ chạm vào họ. Tam Hảo nhẹ nhàng hừ một tiếng. Chẳng lẽ mũi thiếp có vấn đề, những mùi hương trên quần áo tướng công không phải là mùi son phấn mà là mùi mực nước sao? Tướng công đừng nghĩ thiếp là một người không khoan dung, chàng cứ yên tâm, bên ngoài có mấy muội muội thì chàng cứ đem về đi, nếu viện này không đủ thì mua một cái nữa là ở được thôi. Thiếp và bọn nhỏ sẽ không ở trước mặt tướng công làm cho chàng thấy chướng mắt nữa. Nói sòn nàng xoay người muốn đi lên xe ngựa. Lý Thịnh vội càng kéo nàng, van xin tam nương nàng đừng đi, nàng tin ta đi ta thật sự chưa từng làm chuyện có lỗi với nàng. Những mùi hương trên quần áo đó đều là bị dính của người khác ta thật sự chưa từng chạm vào một ai cả. Nếu nàng không thích sau này họ mời tiệc ta cũng không đi ta sẽ ở nhà với nàng và hài từ có được không? Tam hảo nghiêng người qua, hé mắt nhìn hắn. Tướng công nói gì vậy thiếp chưa bao giờ có ý định ngăn cản chàng đi dự tiệc. Lý Thịnh thấy nàng nguyện ý quay lại, vội gật đầu nói: là là là, là ta không muốn, là do ta không muốn đi. Tam Hảo lại nói tiếp thấy thật khó xử, hai muội muội đều đã đến nhà rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp đem người mời về sao? này không tốt lắm đâu. Lý Thịnh vội nói: ta kêu bọn họ đi, là ta muốn bọn họ đi, không phải Tam Nương đuổi. Nếu sau này có thêm một muội muội tới nhà nữa thì phải làm sao đây? Tam Hảo nghiêng đầu buồn rầu nói. Sau này muội muội có tới thì thiếp cũng phải về quê thôi, quên đi, không bằng thiếp đi bây giờ luôn. Lý Thịnh sợ tới mức ôm chặt nàng, hốc mắt đều đỏ. Sẽ không, hiện tại không có sau này cũng không có tam nương nàng yên tâm sẽ không xảy ra chuyện đó đâu, xin nàng đừng đi. Hắn thật sự rất sợ hãi, hắn ôm lấy eo tam hào. Cánh tay chặt đến nỗi làm cho nàng thấy đau. Nàng trầm mặc hồi lâu thở dài bẻ cánh tay hắn ra, nàng quay đầu nhìn vào hai mắt đang hoảng loạn của hắn, nói, lời hôm nay của tướng công thiếp sẽ nhớ kỹ thiếp cũng sẽ tin tưởng nó. Xin tướng công cũng ghi tạc vào trong lòng, nếu một ngày nào đó chàng quên nó thì e là thiếp sẽ không nhắc nhở chàng nữa. Lý Thịnh gật đầu liên tục hốc mắt cũng đỏ lên. Trận khủng hoảng ở hậu viện nhà huyện Thái Gia kết thúc sau khi đưa hai cô nương kia về. Cùng lúc đó chuyện huyện Thái Gia sợ vợ đã được truyền hết ra ngoài làm cho cả huyện đều biết. Từ nay về sau, không còn ai không có mắt đưa mỹ nhân tới tìm xui xẻo nữa. Đây là câu chuyện của sau đó. Tối hôm đó, sau một trận kinh hồn hồi sáng, Lý Thịnh giống như đã bị dọa sợ, lúc nào cũng đi theo dính lấy Tam hào ở đằng sau, một khắc cũng không dám thả lỏng. Tam hào dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, vừa quay đầu thiếu chút đã đụng vào hắn. Nàng đẩy hắn, nói còn không đi rửa mặt đi, chàng ở đây làm gì? Lý Thịnh lưu luyến rời đi, hắn tắm rửa qua loa xong về phòng không thấy người đâu hắn hoảng lên gọi tam nương, ngay sau đó hắn lao ra phòng đi tìm người. Tam hảo bất đắc dĩ nói tiếp ở trong phòng, đang nằm ở trên giường đây. Lý Thịnh thu bàn chân đang lao ra về, đi vòng qua bình phong thấy đúng là nàng đang ở trên giường mới nhẹ nhàng thở ra. Tam hảo thấy hắn như vậy, vừa buồn cười vừa tức giận, nàng vẫy tay kêu hắn đến đây. Huyện Thái Gia liền chạy tới, Tam Hảo nhìn kỹ hắn, nói thật nếu không nói đến thân phận của hắn xét về bề ngoài Lý Thịnh cũng có chút giá trị, khó trách nữ nhân bên ngoài đều muốn lao vào hắn. Lúc trước nàng cảm thấy ít nhiều gì thì nàng và Hải Từ cũng có trọng lượng trong lòng hắn. Hôm nay thấy biểu hiện của Lý Thịnh xong, nàng có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ trọng lượng đó lại nặng như vậy. Hôm nay khi nàng nói sẽ rời đi tuy có vài phần giận dỗi nhưng nàng đã thật sự hạ quyết tâm muốn đi. Nàng không thể tưởng tượng nổi cái cảnh viện này có nữ nhân khác vào ở và nàng phải làm ra vẻ hòa thuận vui vẻ với bọn họ. Cho dù chỉ làm bộ làm tịch đi chăng nữa thì nàng cũng không muốn. Nàng không thấy mình yêu Lý Thịnh, nếu bây giờ hắn mang nữ nhân khác về thì nàng sẽ không khóc và không nháo, nhưng nàng sẽ mang hài từ rời xa nơi này. Lý tịnh bị nàng nhìn nên thấy hơi mất tự nhiên, hắn sốc lên chăn đi lên giường tiến lại gần nàng thấp giọng nói tam nương, mấy ngày nay ta sai rồi, ta không nên đi ra ngoài uống rượu như vậy. Nhưng mà ta thật sự không có chạm vào người nào hết, những nơi đó có mùi son phấn rất nặng nên ta ngồi thôi cũng bị dính lên người. Sau này ta sẽ không bao giờ đi đến đó nữa, nàng đừng giận nữa. Tam hảo suy nghĩ rồi nói. Không đi nữa cũng không được chàng làm quan ở đây đương nhiên phải giao tiếp với bọn họ, nếu không người khác sẽ nói chàng không hòa đồng, sau này e là sẽ khó làm việc ở đây. Nếu chàng giữ vững lòng mình thì dù đi đến xóm làng chơi thiếp cũng tin chàng sẽ trong sạch mà bước ra ngoài. Nếu chàng có ý nghĩ này trong lòng, dù chàng là hòa thượng ở trong miếu chàng cũng sẽ không sống yên ổn được. Lý Thịnh vội gật đầu, nàng nói đúng, Tam hào ngáp một cái, hôm nay bị náo loạn nên nàng chưa ngủ chưa, giờ nàng đã thấy mệt. Lý Thịnh thử vươn tay ra thăm dò, đem cơ thể mềm mại của nàng ôm vào trong lồng ngực. Tam Hảo chỉ nâng mí mắt nhìn nhìn, mặc kệ để cho hắn ôm. Sáng ngày hôm sau, cả thân thể huyện Thái Gia đều bị tê hết nửa bên, nằm trên giường một hồi lâu mới có thể bỏ dậy được. Cũng may việc này ngoại trừ phu nhân ra thì không có người ngoài nào biết. Giờ ngọ hôm nay, Lý Thịnh đang làm việc ở trong nha môn thì bên ngoài đột nhiên có người gửi cho hắn một phong thơ. Hắn mở ra nhìn, sau một hồi thì thở dài. Về đến nhà hắn cũng không dám giấu giếm nên nói hết đầu đuôi gốc ngọn cho Tam Hảo nghe Thì ra người gửi thu cho hắn là Chu Như Vân Mấy năm trước Chu Như Vân có ý với một thư sinh nhưng cha nàng ta không đồng ý Nàng ta vẫn nhớ chuyện nàng ta đã từng bỏ lỡ Lý Thịnh do sợ Vinh Hoa Quý tới tay rồi mà lại ném đi Vì thế hạ quyết tâm không để bỏ lỡ lần nữa đã giấu giếm người trong nhà bỏ trốn với thư sinh kia Nàng ta định sau này khi nàng ta trở thành phu nhân quan rồi sẽ về để cha nàng ta thấy rõ Không nghĩ tới thư sinh kia lại dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nàng ta đưa nàng ta đến nơi xa lạ để bán, một khuê nữ đàng hoàng như vậy giờ phải long đong vất vả. Nàng ta đã thử trốn đi vài lần nhưng đều bị bắt lại, bị đòn vài lần dần dần nàng ta tuyệt vọng không dám trốn nữa. Mỗi khi đêm về, nàng ta lại nhớ về cuộc sống không lo không nghĩ lúc trước của mình rồi không kiềm được nước mắt. Trong một lần tình cờ, nàng ta nghe được huyện Thái Gia mới là nhân sĩ huyện Bình Dương tên là Lý Tịnh trong lòng nàng ta dâng lên tia hy vọng, nàng ta như bắt được một nhánh rơm cứu mạng trăm phương nghìn kế nhờ người ta đưa phong thư tới cửa và mong người tên Lý Tịnh này chính là định an mà nàng ta quen biết như vậy thì nàng ta có thể được thoát khỏi biển khổ này. Tam Hảo nghe Lý Tịnh nói xong trong lòng cũng có chút cảm xúc. Tuy nói hiện giờ Chu Như Vân trở nên nông nỗi này một nửa nguyên nhân là do nàng ta gieo gió gặt bão, nhưng điều đáng giận hơn là cái tên thư sinh đã lừa nàng ta. huống chi phụ thân nàng ta là phu tử của Lý Thịnh bất luận như thế nào thì hắn cũng không thể không quan tâm đến việc này. Tam Hảo nói chàng định sẽ làm gì. Lý Thịnh nói ta định viết một phong thơ cho phu tử, nếu ông ấy mà biết nhất định sẽ tới đây. Tam hảo nhớ tới lời các phu nhân kia đã từng nói, Chu phu tử là người sợ mất mặt và trong lòng đã không có nữ như này, nếu mà ông biết chưa chắc ông sẽ đến. Nàng nói, thư đúng là phải viết nhưng không phải viết cho phu tử mà là viết cho phu nhân ông ấy, nhân tiện đưa luôn bức thư Chu cô nương viết cho chàng luôn để họ tin, nếu nương nàng ta mềm lòng thì sẽ không bỏ rơi nữ như mình. Ngoài ra trước khi thư tới Chu ra chúng ta phải nghĩ cách chuộc Chu cô nương ra ngoài, ở trong chỗ đó thêm ngày nào thì sẽ bị dày vò thêm ngày đó. Lý Thịnh gật đầu, nói, việc này ta sẽ nghĩ cách nhưng mà không biết nên bố trí cho nàng ta ở đâu đây. Tam Hảo nhìn hắn, nói, chẳng nói xem. Lý Thịnh nói, ta sẽ cho người thuê gian nhà khác cho nàng ta ở. Tam Hảo cười cười, sao không cho người ta đến nhà mình ở, sẵn tiện hai người có thể ôn lại chuyện cũ luôn. Lý Thịnh lắc đầu, không được nếu nàng ta lại nói mấy lời khó nghe làm nàng giận thì phải làm sao. Tam Hảo chỉ là nói giỡn với hắn mà thôi, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ chuyện này, lòng nàng vui vẻ không giải thích được. Thiếp đã quên hết rồi mà chàng còn nhỏ nhen nhớ rõ như vậy. Lý Thịnh nói ta đều nhớ hết. Hắn liền đi làm cho xong việc này, tìm người chuộc chu như vân ra, bố trí ổn thỏa rồi cho người đến nhìn không cho nàng ta chạy loạn. Người trong coi tới truyền lời vài lần, nói chu như vân muốn gặp hắn nhưng hắn không quan tâm. Không ngờ lại để nàng ta chạy ra ngoài một lần. Sân nhà giờ Lý Thịnh đang ở nó nằm ở sau huyện Nha, nó chỉ cách một cái hẻm nhỏ, hôm nay hắn vừa đi ra khỏi cửa sau thì đã bị chặn lại. Nhìn chu như vân giờ đã thay đổi rất nhiều, hồi đó là nữ từ tươi trẻ xinh đẹp còn bây giờ đã gầy đi trông thấy cả người mặc bộ quần áo trắng như muốn bị cuốn theo chiều gió. Nàng ta buồn bã nhìn Lý Thịnh, định an, chàng thật tàn nhẫn. Lý Thịnh nhíu mày nhìn nàng ta, nói, ngươi không nên chạy lung tung như vậy, ta đã cho người truyền tin cho người nhà ngươi, bọn họ sẽ mau chóng đến đón ngươi thôi. Không, Chu như vân lắc đầu mãnh liệt, ta không theo bọn họ đâu. Nàng ta biết tính của cha nàng ta cho dù có phái người tới đón nàng ta thì cũng vì thanh danh mà thôi, sau khi trở về khẳng định sẽ đưa nàng ta đến Amico, sao nàng ta có thể chịu đựng cuộc sống ăn chay niệm Phật cả đời được chứ? Nàng ta nhìn Lý Tịnh cuộc sống làm phu nhân quan mà lúc trước nàng ta luôn tưởng tượng giờ đã có ngay ở trước mắt người này quả nhiên là có tiền đồ. Đáng tiếc vị trí vốn là của nàng ta đã bị nữ nhân khác cướp đi rồi, sao nàng ta có thể cam tâm? Nàng ta dám khẳng định nữ nhân nông thôn kia sẽ không giữ được Lý Tịnh đâu, nàng ta tin tưởng bản thân nàng ta chỉ cần cho nàng ta một cơ hội để nàng ta được ở lại bên cạnh Lý Tịnh thì sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình. Nghĩ đến đây hai mắt nàng ta đều ngập đầy nước, nhìn càng thêm nhu nhược đáng thương, nàng ta cầu xin định an, vì tình cảm xưa của chúng ta cầu xin chàng đừng đuổi ta đi mà. Ta biết hiện giờ ta không xứng với chàng, ta cũng không dám hy vọng xa vời có thể đứng bên cạnh chàng, ta chỉ hy vọng có thể đứng nhìn chàng từ xa thôi, cho dù làm một tiểu nha hoàn ngày ngày bưng chả đưa nước cho chàng ta cũng nguyện ý. Lý Thịnh lắc đầu nói, chỗ này của ta không thiếu nha hoàn, ngươi mau về đi. Tại sao thấy hắn không để tình chút nào chu như vân không giả bộ nữa the thế giọng lên ta có chỗ nào không tốt có chỗ nào kém hơn nữ nhân nông thôn kia chứ? Sao ngươi chỉ chọn nàng mà không chịu chọn ta? Nàng ta kích động đến nổi không phát hiện ra người phụ trách trông coi nàng ta đã lén đi đến từ đằng sau. Lý tịnh nhìn thấy, mặt vẫn nhàn nhạt nói, đã là chuyện quá khứ hà tất gì mà nhắc lại nữa. chu như vân hét lên một tiếng đang định lao về phía hắn thì đã bị người phía sau ghim chặt vào chỗ trống. Trên đầu người nọ thoát ra mồ hôi lạnh nói chắc chắn sẽ trông chừng nàng ta. Lý Thịnh gật đầu để người nọ mang người đến nhà lao. chu như vân dẫy rụa và la thét không ngừng cuối cũng vẫn bị kéo đi. Lý Thịnh thở vào nhẹ nhõm tiến lên vài bước đẩy cửa sân sau nhà mình ra thì nhìn thấy tam hảo đang ở sau cửa. Hắn sừng sốt vội nói tam nương nàng nghe thấy gì không. Ta không có nói gì với nàng ta cả. Tam hảo nhàn nhạt quét nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ thiếp là con hổ nên chàng hoảng sợ đến như vậy Lý Thịnh vội vàng lắc đầu Tam Hảo khẽ hừ nhẹ một tiếng Xoay người rời đi Lý Thịnh nhắm mắt đuổi theo ở phía sau Trở về phòng Hai đứa nhỏ vây quần díu giết nói không ngừng Lý Thịnh một bên ứng phó Một bên nhìn trộm nương của hài tử hắn Chờ hai đứa nhỏ mệt rồi Kêu người đưa đi nghỉ ngơi Tam Hảo mới nói tướng công cứ yên tâm đi Thiếp nói tin chàng thì thiếp nhất định sẽ làm được Hà tất gì lại nghi ngờ thiếp như vậy Lý Tịnh tiến lại gần, cẩn thận nói, không phải ta nghi ngờ nàng, là ta sợ nàng không vui. Tam hảo quay đầu lại nhìn hắn, sau một lúc lâu nàng chủ động cầm tay hắn, nói, nếu không vui Tiếp sẽ nói. Tiếp biết tướng công có lòng với Tiếp, nếu chàng đã toàn tâm toàn ý với Tiếp thì Tiếp cũng sẽ không hư tình giả dối với chàng. Lý Tịnh vội vàng nắm tay nàng lại, gương mặt đỏ lên, nói, nàng yên tâm, sau này ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý với nàng. Tam hảo nghe xong khẽ mỉm cười. Nàng mất nhiều năm như vậy cuối cùng nàng cũng cảm nhận được sự chân thành và đáng tin cậy của Lý Thịnh, nàng nguyện ý mở lòng thêm lần nữa chấp nhận hắn một lần nữa. Nhưng nàng sẽ vẫn cảnh giác nếu hắn lại làm trái tim nàng bị thương thì sau này hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Phiên ngoại 6, thất thất, thất thất béo từ nhỏ cho đến lớn tới 23 tuổi hải tử vẫn còn tròn vo, tính tình thì giống hệt cha mình, ngày thường không có việc gì cũng nhíu chặt hai chân mày nhỏ lại. Một đứa nhỏ trắng trẻo mập mặt như vậy lại có gương mặt nghiêm túc thật sự làm cho người ta thấy yêu thích. Ngày thường chỉ cần ở trong tiệm của nương bị những phụ nhân kia thấy họ nhất định sẽ đùa giỡn trêu ghẹo với hài tử, không biết hài tử đã bị người ta ăn mấy sọt đậu hủ rồi. Sau 3 tuổi, hài tử không muốn đến tú trang của nương nữa không nói tiếng nào mà đi theo sau lưng cha mình tay chân nhỏ nhắn học đứng mã bộ. Do hài tử có đầu to người nhỏ nên dù ngồi sổm có ổn như thế nào đi nữa chỉ mới một ngày cái mông đã bị ngã. Ngọc Tú vừa đau lòng vừa bất lực, lẽ ra thân với nàng từ nhỏ tính tình hài tử cũng phải giống nàng mới đúng, nhưng đứa nhỏ này lại cực kỳ giống cha mình, vừa ngoan cố vừa cứng rắn. Mông bị ngã đau hài tử cũng chỉ rơm rớm nước mắt nằm ở trên giường để nàng bôi thuốc không la cũng không khóc ngày hôm sau lại bỏ dậy đến tiền viện tiếp. Chắc hài tử có chút thiên phú trong tập võ, sau khi ngã vài lần mặt mũi đều bị bầm dập thư từ hài tử cũng đứng ra dáng. Điều này làm cho đám sư huynh hơn mười mấy tuổi kia đều thấy khủng hoảng, vì thế cũng chăm chỉ theo hài tử. Mùa hè năm thất thất ba tuổi tiêu lâu mang theo nương tử y tới võ quán, nương tử y đã có thai năm tháng. Vì bản thân sắp làm cha nên tiêu lâu rất có hứng thú với tiểu hài tử, mỗi ngày thấy thất thất nề nếp ngồi xổm tập mã bộ thân thể nho nhỏ cao tới đùi y thịt trên người hài tử run lên khiến y thèm đến chảy nước miếng. Thất thất giống y trang sư huynh y, mặc kệ cho y trêu đùa thế nào hài tử cũng không để ý tới y. Càng như thế, lòng tiêu lâu càng thấy ngứa. Một ngày nọ y nhìn bụng nương tử mình rồi đột nhiên nhanh trí nói với thất thất tiêu thất béo, ngươi cười một cái với sư thúc, nếu bảo bảo trong bụng thầm thầm là nữ hải ta sẽ để nữ nhi làm nương tử ngươi có được không? Mười mấy năm sau tiêu lâu sẽ phải hối hận vì những lời này. Nhưng giờ phút này, y vẫn chưa biết gì mà tha thiết nhìn thất thất. Thất Thất đang nắm chặt nắm nhỏ mình thì nghe thấy lời này, cuối cùng vì hãnh diện liếc y một cái, suy nghĩ rồi hài tử thu tư thế lại ngửa đầu đoan trang nhìn bụng thầm thầm, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, "Thầm thầm, con có thể sờ không?" Thầm thầm hài tử cười nói, "Đương nhiên có thể." Thất Thất nhón mũi chân lên, gương mặt trịnh trọng vươn tay nhỏ ra khẽ vuốt cái bụng tròn tròn kia. Tiểu Lâu có chút thấy khó chịu, đây là bụng nương tử y, sao có thể để cho người ta sờ được chứ? Y đang muốn nói thì thấy thất thất nhìn qua mình, nghiêm trang nói có thể, có thể cái gì, tiêu lâu không hiểu gì cả, thất thất nói có thể làm nương tử của con, hắc ngươi cái tên tiểu tử thúi này, không đợi y nói xong thất thất nguyền khóe miệng lộ ra hai hàng răng trắng, thịt trên má bị bóp thành hai cái bánh bao thịt hải tử giữ nguyên biểu tình này một lát sau đó thu liễm lại nói cười cho thúc xem rồi đó. Tiêu lâu bị một trận cạn lời, sao y thấy giống như mình đã làm ăn lỗ vốn rồi nhỉ? Sau hôm đó, mỗi ngày thất thất đều phải học thêm một môn học bắt buộc đó là sở bụng thầm thầm, bồi dưỡng tình cảm với nương tử. Sau đó không lâu sau tiêu lâu đưa nương tử y về tỉnh thành, bởi vậy thất thất đã thấy mất mát một trận. Mấy tháng sau tiêu lâu gửi thư báo nương tử y sinh được một khuê nữ. Thất thất nghe được tin tức này, ngày nào cũng ở trong võ quán ngẩn cao cổ trông ngóng nương tử của mình. Đáng tiếc mấy năm sau tiêu lâu lại không đến đây, hài từ cũng từ từ quên việc này. Vào mùa thu trong nhà lại có hỷ sự, nương lại mang thai. Sau khi Ngọc Tú sinh thất thất bụng vẫn không có động tĩnh gì, sau gần 4 năm nàng mới có thai thêm lần nữa, cả gia đình quan tâm đến cái thai này không thua gì thai đầu lòng. Cũng may hiện tại Tú Trang đã đi vào quỹ đảo trong tiệm mướn thêm hai tiểu nhị đến trông coi, mỗi ngày nàng chỉ qua nhìn một cái chứ không cần canh giữ ở đó. Lúc mang thai thất thất nàng bị ngén rất dữ dội, thai lần này ăn gì cũng thấy ngon, bụng còn to hơn thai đầu một chút. Đến tháng 5 năm sau, nàng sinh hạ một khuê nữ nặng 8 cân, nàng lấy nhũ danh cho khuê nữ là tiểu bát. Tiểu bát chính là báu vật của cả gia đình, Ngọc Tú với Lâm Tiềm thì không cần phải nói, nhưng Triệu Thị và Lâm Sâm còn thương đưa nhỏ hơn. Mấy năm nay, nương tử Lâm Nhị và Lâm Tam cũng sinh con, vẫn là hai nhi tử Triệu Thị mong chờ cháu gái nhỏ đến dài cả cổ. Cuối cùng bà cũng được như ước nguyện, ngày nào cũng ôm được tiểu bát trên tay, hệ ôm lên là luyến tiếc không buông đến nỗi người cha chồng nghiêm túc là lâm sâm còn bị ngọc tú trông thấy thời khắc vì để chọc tiểu bát cười mà làm ông đã làm đủ loại mặt quỷ khiến cho nàng sợ không ít ban đầu ngọc tú lo lắng cả nhà chỉ biết quan tâm đến tiểu bát rồi sẽ làm thất thất cảm thấy bị bỏ rơi trong lòng không vui vẻ vậy mà không nghĩ tới nhi tử này ngoài hứng thú với luyện võ thì cũng quan tâm muội muội không thua gì các trưởng bối sinh tiểu bát xong việc đầu tiên hải tử làm hàng ngày chính là tới gõ cửa phòng cha và nương chờ lâm tiềm mở cửa cho mình thì đi vào ghé vào mép giường nghiêng cơ thể ngắn ngồn kia nhìn muội muội mình trong miệng nói muội muội ta là ca ca đây ca ca phải đi luyện công rồi muội ngoan ngoãn ở nhà chờ ta nhé chiều ta sẽ đến thăm muội sau đó hải tử hôn lên chán muội muội lưu luyến bước ra sau vài bước không nỡ đi ngày nào cũng nói mấy câu như thế khiến cho ngọc tú thấy giờ khóc giờ cười Khi Tiểu Bát có thể đi được thất thất như một cái đuôi đi phía sau muội muội, muội muội đi đến đâu hài tử đi tới đó. Tiểu Bát lớn lên trông giống nương mình, sau khi bắt đầu nảy mầm trong bụng nương đã mang theo cơ thể đầy thịt chui ra ngoài, gương mặt nho nhỏ càng thêm thanh tú. Tiểu nữ Nhi là một hài tử thích cười, mặc kệ là bị ai chọc hài tử đều cười tủm tỉm, tiểu nữ Nhi ngoan ngoãn điềm đạm ít nói làm cho mọi người ở võ quán đều nhìn mà đau lòng. Thất thất cũng không mãi lo tập võ cả ngày, mỗi ngày khi đi học về hài tử đều đưa Muội Muội đi ra ngoài dạo một vòng. Cách võ quán không xa đó chính là Thư viện Bình Sơn, vì Ngọc Tú với Tam Hảo thường xuyên qua lại nên hài tử hai nhà rất thân quen với nhau, chúng thường xuyên chơi đùa với nhau, thậm chí còn chơi với các hài tử của các phô tử khác. Trong đó có một tiểu thiếu gia có gia giáo ở Thư viện và bằng tuổi với thất thất, do có cha là lão đại ở trường huyện, đứa nhỏ này nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu của đám hài tử ở Thư viện. Tiểu Từ kia vừa nhìn thấy tiểu bát ba tuổi này liền chảy nước miếng tiến lại gần muốn hôn tiểu hài tử, khiến cho tiểu bát sợ tới mức lôi thẳng về phía sau. Thất thất sụ mặt cuộn nắm tay nhỏ lại đánh tên đó một trận. Tuy cha vẫn chưa chính thức dậy võ công, mỗi ngày chỉ cho chạy bộ và đứng mã bộ thôi vậy mà đã đủ khiến hài Từ cường tráng hơn so với đám bạn cùng lứa tuổi tiểu thiếu gia kia bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Tiểu thiếu gia kia cũng có chút khí thế. Không là không khóc cũng không về cáo trạng với cha mẹ mình mà ngày hôm sau tụ tập đám tiểu đệ năm sáu tuổi lại bao vây thất thất đánh một trận. Cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề, nhưng do tiểu thiếu gia kia có thế mạnh là đông người nên đã thành công để cho các tiểu đệ đè thất thất xuống đất, sau đó biểu môi đi hôn tiểu bát. Tiểu bát vừa khóc lóc vừa cào mặt tiểu thiếu gia kia. Chuyện này đã tạo thành đà kích lớn cho thất thất. Từ nhỏ hài tử đã quyết tâm bảo vệ nương mình, sau đó thì phát hiện nương không cần tới phiên mình bảo vệ căn bản cha không cho hài tử có cơ hội đó. Vì thế sau khi có muội muội, mục tiêu của hài tử biến thành bảo vệ muội muội. Nhưng trước mắt, hài tử phát hiện bản thân thế nhưng lại không bảo vệ được muội muội. Tâm hồn trẻ thơ của hài tử đã chịu tổn thương không nhỏ. Sau khi trở về, hài tử tìm cha mình nói chuyện và yêu cầu cha dạy cho hài tử võ công thực thụ. Lâm Tiềm nghe xong không nói gì. Vài ngày sau, có một lão già đến nhà họ, lúc này Lâm Tiềm mới nói với hài tử ta không dạy con được nếu con muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì đi với sư công con đi. Thất thất đã nghĩ về nó cả đêm, sau đó hài tử dứt khoát từ biệt nương và muội muội với gương mặt đầy nước mắt, hài tử mang theo tay nải nhỏ rời đi với sư công không đáng tin cậy đó. Hài tử không biết sau khi đi rồi, cha hào tử đã bị nương mình đuổi qua phòng bên cạnh ngủ một tháng. Hắn ở Thượng Thanh Tông suốt 10 năm từ 7 tuổi cho đến 17 tuổi tốc độ trở thành đại sư huynh của thế hệ đệ tử mới của Lăng Tiêu Phong còn nhanh hơn cha mình, và trở thành thiếu hiệp anh Tuấn nổi danh trên Giang Hồ. Mười năm nay số lần hắn trở về nhà là đếm trên đầu ngón tay. Trong nhà cũng đã thay đổi không ít, võ quán của Lâm Tiềm ngày càng nổi tiếng hơn, mỗi năm đều có mấy chục người đến ghi danh. Nương thì giờ đã sở hữu mấy cửa tiệm, lần trước trở về là nương đang thương lượng với cha về việc mua trọn cả miếng đất ở dưới chân núi Tiểu Giao. Tiểu thiếu gia năm đó đánh nhau với hắn đã thi đậu thành tú tài năm 14 tuổi, nghe nói tên đó được kỳ vọng trở thành cử nhân trẻ tuổi nhất huyện Bình Dương trong mấy năm qua. Sự thay đổi lớn nhất đó chính là muội muội. Năm đó muội muội chân ngắn chân đi theo sau luôn miệng nói lí nhí lộc cộc lộc cộc, mà giờ muội muội đã trổ mã thành một đóa sen duyên dáng yêu kiều. Hiện tại muội muội không còn đi theo sau lưng hắn nữa, mà hắn cũng không thể tiến lại gần hôn lên trán của nàng. Có một lần nọ thất thất thấy vị tiểu thiếu gia nhân mô nhân dạng chặn muội muội lại kiên quyết đem cây châm ngọc nhét vào trong tay nàng. Hắn nắm chặt tay đi theo tiểu thiếu gia kia rồi chặn người ở ngay cái ngõ nhỏ đánh một trận giống như năm đó. Tiểu thiếu gia kia đau đến nghe răng nhếch miệng, mà vẫn cười đắc ý, mấy năm ngươi không có ở đây, mỗi lần tiểu bát nhớ ngươi đều lén trốn ở trong cái đỉnh cũ, khi ấy ta luôn đi cùng với nàng. Tháng trước ta còn đánh nhau vì nàng làm cho quần áo đều bị xé rách rồi nàng đã làm cho ta một bộ quần áo mới, hắc hắc. Thất thất không nói lời nào, chỉ siết chặt tay đem tên đó đánh cho đến khi tên đó không cười nổi nữa. Lúc sau, hai người đi mua rượu uống đến ngã trái ngã phải rồi nằm ở ngay ngõ nhỏ ngủ suốt một đêm ngày hôm sau về nhà nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của muội muội thất thất thấy có vài phần phiền muộn và vài phần thoải mái nương đã có cha che chở sau này muội muội cũng sẽ có người bảo vệ người sẽ luôn đứng bên cạnh hai người họ không phải là hắn hắn giàu dĩ không vui trở về phòng nghe nương hắn đang nói với cha hắn chuyện nhà tiêu sư thúc lại có thêm một đệ đệ đột nhiên nhớ ra hình như có người từng hứa hẹn cho hắn một nương tử Hắn dừng bước chân lại suy tư trong đầu một phen, trong ngày hôm đó hắn liền thu dọn hai bộ quần áo muốn đi ra ngoài. Nương hắn hỏi hắn đi đâu thì hắn nói muốn đi tìm nương tử hắn, làm cho nương hắn sững sờ ngay tại chỗ. Vài ngày sau tiêu lâu đang ở trong tiểu lâu nhà mình thương lượng với trưởng quầy chuyện mở tiệc đầy tháng cho tiểu nhi thử y. Đột nhiên có một thiếu hiệp từ trên trời giáng xuống, có gương mặt đầu gỗ quen thuộc đi hành lễ với y tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Hoàn toàn văn tới đây chuyện tiểu quả phụ thuyền chồng đã kết thúc. chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cổ úc nhé.